Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Con đường bá chủ, chương 2811, áp chế loạn đạo. Ngay thời điểm tầm giao nhã dự định liều mạng, vị biến đột ngột phát sinh. Ông. Theo một thanh âm ngân vang cực đại, từ bóng tối dưới chân, một tôn cự đỉnh mang theo đủ loại thuộc tính khác biệt bạo phát sức mạnh lao vọt lên với tốc độ khủng khiếp. Phốc. Thần bí nhân không lường trước được điều này, cái cằm trực tiếp bị cự đỉnh đập vào, đầu lâu như muốn vụn vỡ, chằng môi lẫn lộn, máu tươi đầm đìa, ngay cả mặt nạ che đậy khuôn mặt cũng bấy lộ ra dung mạo của một tên nam tử. Loạn tử nhìn kiếm diện một phía sau mặt nạ của thần bí nhân, Cầm dao Nhã đồng tử coi lại, hoàn toàn không nghĩ đến đích thân thái tử của loạn đạo thần quốc lại ra tay với mình. Kẻ nào dám đánh lén? Loạn nhai phẫn nộ ngửa đầu rít gào. Cầm Giao Nhã giật mình, lúc này mới nhìn chằm chằm vào cự đỉnh đang trôi nổi giữa không trung. Đây là một chiếc đỉnh ẩn chứa khí tức cổ xưa huyền bí, bên trên là chằng chịt các loại kinh văn khảm nạm lập lề kim quang, xung quanh là 20 loại thuộc tính khủng bố đang bao trùm. Nhìn thấy sự tồn tại của cự đỉnh, Cầm Giao Nhã đáy lòng rung lên, trong tiềm thức hiện ra một thân ảnh Mà không để nàng thất vọng, một thân ảnh từ bên trong đỉnh chậm trải bước ra, chiếc đỉnh liền như một đồ chơi ngoan ngoãn thu nhỏ kích thước, xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn. Phản quy mặt nạ quỷ dị bao trùng, phá đạo áo tràn không gió tự bay. Ngoài Lạc Nam còn có thể là ai? Tranh thủ thời gian ở trong bá đỉnh, hắn đã nén túi da sang một bên mà trở về bản thể. Không phải lo lắng cầm dao nhã phát hiện thân phận của mình, mà bởi vì túi da tiểu ma chắc chắn không phải đối thủ của loạn nhai. Vù vù vù vù. Lạc Nam không nói lời nào, hắc ám cuồn cuộn đã bao trùm toàn bộ đình viện, hàng vạn kinh văn bất hủ trên thân bá đỉnh lao vọt ra dung hợp vào bên trong bóng tối, phong tỏa bốn phương tám hướng. Tự giới đã được mở. Mạc Giải loạn nhai nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Lạc Nam đưa mắt nhìn Cầm dao Nhã đang chật vật ở một bên ôm Hoa nói: "Cầm cô nương, chúng ta lại hữu duyên rồi." Thật sự là như thế sao? Cầm dao Nhã biểu lộ mơ màng, nam nhân thần bí này từng cứu biểu muội Cầm Thanh vận của nàng, hiện tại lại kịp thời có mặt để cứu nàng. Chẳng lẽ muội hai người thật sự có duyên với hắn? Phá đạo hội, loạn nhai Ngươi ăn gan hùng mật báo mới dám tiến vào loạn thần đô của chúng ta, thật sự không biết sống chết. Loạn thần đô của các ngươi cũng không phải một nơi bất khả xâm phạm, sao ta lại không thể vào? Lạc Nam nhúng nhúng vai. Tuy nhiên quả thật có chút nguy hiểm, vì vậy ngươi sẽ khó lòng lành lặng trời đi. Đó là lý do hắn lập tức kích hoạt tử giới sau khi hiện thân mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác. Loạn thần đô suy cho cùng vẫn là sân nhà của loạn thần đạo quốc, đã chấp nhận hiện thân thì bằng mọi giá cũng phải loại bỏ mọi nguy hiểm. Nguy hiểm trước mắt chính là loạn nhai, nếu để đối phương thành công thoát thân, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lây, sợ rằng toàn bộ đạo quốc sẽ toàn diện truy sát mình. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn bổn thái tử. Thân phận đã bại lộ, loạn nhai cũng không giữ lại chút thực lực nào, gần từng chữ một. Ngày hôm nay, cả hai ngươi không ai thoát được. Thanh âm vừa dứt, hắn đã vận dụng quy tắc hỗn loạn từ loạn đạo thành công, tung quyền đấm vào thành phát tử giới. Tất nhiên là muốn phá tan tử giới để chiếm lấy thượng phong, chỉ cần tử giới bị phá hủy, hắn hô lên một tiếng sẽ có vô số cường giả đến giải quyết lạc nam, về phần cầm giao nhã cứ chụp cho nàng cái mũ đồng bọn của phá đạo hội là xong chuyện, đến lúc đó vận mệnh của nàng chẳng phải mặc cho hắn tùy ý dàn xếp. Nhưng mà khi quyền kình đấm vào tử giới, bất phủ kinh văn xung quanh liền sáng lên chực trở, màu sắc uy nghi cổ xưa chiếu rọi sừng sững bất động, không chút ảnh hưởng nào. Hả? Tại sao lại như thế? Loạn nhai trong lòng Nghi Hoạch phải đi trằng ngay cả vòng lặp vô tận của nguyên viên tử gặp phải hỗn loạn quy tắc của hắn cũng bị vô hiệu hóa, ở trong loạn đạo lĩnh vực của hắn, vòng lặp của nguyên viên tử sẽ không thể lặp lại. Ấy thế mà lớp màng hắc ám bao trùm xung quanh cùng với những văn tự kỳ bí này lại có thể chống lại sự hỗn loạn quy tắc của hắn. Lạc Nam không có ý định giải thích, dịch chuyển tức thời đến trước mặt loạn nhai. Một vạn hành tinh bạo pháp, bị ngạn hoa nở rộ, nghịch thiên thủ gia trì, bá thế dung hợp vào bàn tay, cổ ngữ, Phật kích phạt. Tạng Phật Kiều Hư ảnh vạn Phật hưởng hiện ra, áo cà thân, Lạc Nam một tay chuẩn xuống như muốn đạn áp con kiến hôi bé nhỏ. Đối với địch thủ mạnh như Loạn Nha, hắn không giữ lại chút thực lực nào. Một tay vừa đè xuống, quanh thiên tổ phù đã bùng nổ càng không anh thiên, khiến uy lực công kích gia tăng dữ dội. Nhưng mà đối mặt với thế công như vậy, trong mắt Loạn Nha hiện lên vẻ kinh thường và bề nghệ thiên hạ. Loạn đạo lĩnh vực. Loạn đạo lĩnh vực hàng Lâm, trực tiếp khiến bá thế và phật thế của Lạc Nam trở nên vặn vẹo và tan rã. Chưa dừng lại ở đó, trong tay Loạn Nha hiện ra một thanh trường thương có màu sắc tử hắc kim huyền bí, bên trên là từng lớp vân phiến đang xem, mũi thương như lao dương nhanh Ánh mắt Lạc Nam hơi coi lại, hắn nhận ra thanh trường thương này được luyện chế từ cơ thể của một tôn Long Thần. Không hổ là thái tử của đệ nhất thần quốc, ngay cả Long Thần cũng từng chết trong tay bọn hắn. Thần Long Thương, loạn đạo thương pháp. Sắc thế và thương thế lên đến 10 vạn tầng mở ra, thần long thương phát ra tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu. Loạn nhai một thương quét ra, nghiêng ngắt phản Phật Tiều Tông của Lạc Nam đang trấn xuống. Chiến lực của một trong những yêu nghiệt hàng đầu thật sự không thể xem thường, thần long thương tiếp tục hoành tảo mà đến, chấm thẳng vào lồng ngực Lạc Nam. Cơ thể Lạc Nam tan ra thành bóng tối, hình nhân hắc ám đã gánh chịu toàn bộ thế công. Hắn xuất hiện sau lưng Loạn Nhai, bá lực chưởng cuồng cuồng ngưng tụ bá đạo đẩy ra. Thần Long Thương, Thần Long Vĩ. Loạn Nhai cười rằng, một thương quét ra, hư ảnh Long thần xuất hiện quét ra chiếc đuôi khổng lồ. Hầm. Bá lực trưởng của Lạc Nam bị Thần Long Vĩ nghiền nát. Ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tiểu xúc sinh đang đứng đầu ngủ châu tứ vực. Loạn Nhai phá lên cười dài. Hôm nay giết ngươi, danh tiếng của Loạn Nhai ta chấn động kim cổ. Chỉ dựa vào ngươi. Lạc Nam nhếch mép, sắc mặt nghiêm Long thần biến vô tận chiến kinh. Ngào. Kèn. Khoảnh khắc này, mái tóc Lạc Nam chuyển sang màu tử kim cao quý không cách nào hình dung, máu huyết sục sôi, chiến vực của hắn gia tăng đến mức dữ dội. Chỉ thoáng chốc, số lượng chiến vực thông qua vô tận chiến kinh mở ra đã lên đến con số 10 vạn, cao nhất từ trước đến nay. Vì thế từ Long thần biến chân chính chiến thần Long Thương của loạn nhai trung chảy, sức mạnh bị giảm đi ít nhất 3 phần. Lạc Hồng kiếm hiện ra, màu hồng đỏ thảm liệt nhuộm lấy toàn bộ tử giới. Chư thần hoàng hôn. Buổi kiều tà của Chư thần Hàn Lâm, chiến vực, kiếm của Lạc Nam lại gia tăng dữ dội, chiến vực và kiếm của hắn đã không thua chút nào so với sát vực và thương vực của loạn nhai. Ta xem uy mạnh đến mức nào. Loạn nhai thấy thế giới tức tiếng gào thét. Loạn đạo lĩnh vực hủy hoại. Loạn đạo lĩnh vực bao trùng tứ giới, vậy mà khiến vô tận chiến kinh, chi thần hoàng hôn và cả các tầng vực của Lạc Nam đều trở nên vặn vẹo và hỗn loạn, toàn bộ sức mạnh vừa mới đề thăng đã biến mất không còn chút nào. Lạc Nam sắc mặt âm trầm, không nghĩ đến ngoại trừ Bất Hủ kinh văn, phần lớn thủ đoạn của mình đều trở nên vô dụng ở trong loạn đạo lĩnh vực. Tông tử cẩn thận, loạn đạo thần công của hắn vô cùng lợi hại. Cầm Dao Nhã lo lắng lên tiếng nhắc nhở, nàng cũng đã nhận ra thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam dù đa dạng nhưng đã bị đạo thần thông áp chế hoàn toàn chết đi cho ta." Loạn nhai thừa thắng xông lên, thần long thương cường hành đến cực điểm đâm thẳng mà ra. Nếu đã như vậy, ánh mắt Lạc Nam híp lại, lặng lẽ thốt lên trong miệng. "Bá đạo quy tắc thống trị thiên địa." Hoành! Khải âm rơi xuống, một cổ quy tắc khủng bố không cách nào hình dung lấy Lạc Nam làm trung tâm càng quét mà ra. Những nơi loại quy tắc cường hành này quét ngang liền trở nên phủ phục, chịu sự tác động của nó một cách toàn diện. Loạn đạo quy tắc của loạn nhai cường thế không gì tả nổi, nhưng khi đụng phải luân quy tắc chi lực này đã trở nên suy yếu, sau đó hiện ra vô số vết nứt vỡ như thủy tinh rơi rụng. "Trăng rắc" Toàn bộ loạn đạo lĩnh vực sụp đổ, thực lực của Lạc Nam khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai hoàn chạm. Một kiếm nặng nề vũ xuống, kèm theo đó chính là 20 vị trí tông pháp tướng mở mắt trong đan điền, một vạn hành tinh và biển ngạn hoa trực trở đầy diễn lệ. Hoành. Nhất kiếm ẩn chứa sức mạnh thay mở cả vũ trụ, thần long thương gầm lên một tiếng đau đớn sau đó bay khỏi tay của loạn nhai. Làm sao có thể? Loạn nhai ngơ ngác trước tất cả những thứ này, toàn thân như gặp phải Thái Sơn áp trước một kiếm kinh thiên động địa. Phúc. Hắn điên cuồng thổ huyết, cơ thể như diều đứt dây nặng nề rơi xuống đất. Đây, đây rốt cuộc là loại thủ đoạn gì?" Tầm giao nhã thất thần nhìn thân ảnh nam nhân. Đoạn đạo lĩnh vực đích thân nàng đã thử nghiệm và bị nó khiến cho vô lực, nhưng ở trước loại quy tắc huyền bí của Lạc Nam, đoạn đạo lĩnh vực lại âm âm sụp đổ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hắn xem rằng đây chỉ là một hồi ác mộng. Rõ ràng hắn đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao cuối cùng kẻ bị đánh lại chính là hắn? "Không, loạn đạo lĩnh vực của ta chính là bất khả xâm phạm, tại sao lại như vậy?" Loạn nhai cũng như người mất hồn, dường như tính ngưỡng chí cao trong lòng hắn bị người khác giẫm đạp ở dưới chân. Loạn đạo thần công là nền tảng lập quốc của loạn đạo thần quốc, bằng vào loạn đạo lĩnh vực đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không người không phục, trở thành đệ nhất thần quốc. Nhưng ngày hôm nay, loạn đạo lĩnh vực lại bị áp chế hoàn toàn bởi một kẻ có tu vi thấp hơn. Đã kích lớn như thế khiến loạn nhai hoài nghi nhân sinh. Đây rồi. Nhưng lúc đối thủ mất bình tĩnh, Lạc Nam quát lên. "Hiểu." Bích Tiêu cùng Đông Hoa đồng thanh ứng tiếng. Vô đạo lĩnh vực của Bích Kiêu từ phá đạo lệnh quét ra phong tỏa loạn nhai, ngăn chặn toàn bộ thủ đoạn của hắn. Mà hình tâm ngạn hoa từ nơi lồng Lạc Nam lên, hắn và Đông Hoa cùng lúc hợp lực thi triển sức mạnh Tuy nhiên đối mặt với kẻ địch nguy hiểm như loạn nhai, Lạc Nam đâu ngu xuẩn đến mức đơn đã độc đấu. Hắn muốn làm đại sự, không phải đến đây luận bàn tỉ thí một chọi một. Khen Lạc hồng kiếm hưng phấn chu lên, khải hoàn cảnh toàn diện trấn áp. Một kiếm này tập hợp vi năng từ thiên địa hợp hoang kinh, chấp trưởng thiên hạ. Ta không tin. Loạn nhai như giả thú bị thương, không phục triệu hán thần long thương, bận khởi quy tắc hỗn loạn lao vọt lên ứng chiến. Phốt Nhưng lần này hậu quả càng thê thảm hơn Thần Long Thương bị chém thành hai đoạn, đôi tay của loạn nhai bị nghiền thành thịt vụn, quy tắc hỗn loạn lại bị bá đạo quy tắc ma diệt không sót lại chút nào. Hừ. Hắn như một tế nhân rơi xuống mặt đất nặng nề. Đúng lúc này, mặt dây chuyền loạn nhai đeo trên cổ bỗng nhiên bay khỏi cơ thể chủ nhân, như lưu tinh bắn vọt lên không trung. Hiển nhiên nó là vật phẩm có linh tính, thấy chủ nhân rơi vào hiểm cảnh liền muốn phát ra tín hiệu cầu viện. Một khi nó thành công, loạn đạo thần quốc các cường giả sẽ ập đến, đại họa lâm đầu. Lạc Nam vẫn luôn dò thám tương lai, làm sao để tình huống này xảy ra? Ngay khi mặt dây chuyền bay lên, bá đạo quy tắc đã phong tỏa lấy nó, cường mạnh lôi kéo nó nhốt vào trong bá đỉnh, hoàn toàn vô hiệu hóa. Ngươi không được giết Bổn Thái tử. Thấy Lạc Nam tiếp cận mình, Loạn Nhay hầm gầm lên. Bổn Thái tử nếu xảy ra chuyện gì, phụ hoàng sẽ lập tức cảm ứng được, ngươi chết chắc rồi. Yên tâm, hắn sẽ không biết trừ khi trực tiếp kiểm tra linh hồn ngươi. Lạc Nam nhếch mép cười tà. Trong mắt Loạn Nha hiện lên vẻ bất an. Bụp. Lạc Hồng kiếm trong tay Lạc Nam đập thẳng vào sau đầu hắn, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Đa công tử Cầm dao nhã hít sâu một hơi, nàng yếu ớt cố gắng đứng lên hướng Lạc Nam thi lễ. Trong lòng vẫn còn sóng to gió lớn chưa tan, hai bầu sữa phập phồng lên xuống. Loạn nhai khi đánh bại nàng chưa dùng hết thực lực, mà Lạc Nam khi loạn nhai sử dụng toàn lực vẫn có thể giành chiến thắng. Người nam nhân này, thật sự tuổi tác còn trẻ hơn cả nàng sao? Không cần đa tạ. Lạc Nam ung dung lắc đầu, thanh âm bình tĩnh. Đã đến lúc nàng đưa ra lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá Chủ, chương 2812 Tứ Mỹ tụ học. Đã đến lúc nàng đưa ra lựa chọn. Lạc Nam lên tiếng, chờ đợi phản ứng của Cầm Dao Nhã. Việc Cầm Dao Nhã lựa chọn là điều bắt buộc phải xảy ra, bởi vì bí mật bá đạo quy tắc của hắn đã bại lộ trước mặt nàng. Loạn đạo thần công quá mạnh, nếu không điều động đến bá đạo quy tắc thật sự rất khó đối phó. Nên biết rằng trước đó ngay cả vô đạo lĩnh vực của Bích Tiêu cũng không thể hoàn toàn áp chế được loạn đạo lĩnh vực, bởi vì tu vi của Loạn Nhai và Bích Tiêu ngang bằng nhau, hai loại lĩnh vực chỉ có thể giằng co. Chống cự lẫn nhau mà thôi. Trong tình huống đó, nếu không xuất ra bá đạo quy tắc, sợ rằng khó mà đánh bại được loạn nhai một cách nhanh chóng. Nếu cầm dao nhã từ chối, vậy Lạc Nam phải chuyển sang dùng phương pháp mạnh. Nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn, từ tốn lấy ra một viên đan dược trị thương bỏ vào trong miệng, bờ môi nhợt nhạt khôi phục một chút huyết sắc. Không đợi Lạc Nam nói thêm lời thứ hai, cầm dao nhã bình thẳng hồi đáp. Nếu là đứng về phá đạo hội, bản thân ta không thể đại diện cho toàn bộ độ đạo môn Nhưng cá nhân ta sẽ chấp nhận, toàn lực ủng hộ phá đạo hội. Lạc Nam sửng sốt, khóe môi giật giật, nói chuyện với người thông minh đúng là dễ dàng, bất quá nàng không suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Hắn không ngờ đến cầm dao nhã sẽ quyết đoán gật đầu nhanh như vậy, còn tưởng rằng phải hao phí công phu miệng lưỡi để thuyết phục nàng, hoặc uy bức hoặc lợi dụng Có gì để suy nghĩ nữa đâu. Hiện tại ta đã kết thù cùng loạn đạo thần quốc rồi, mà phá đạo hội cũng giống như thế, có câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu không phải sao Cầm dao nhã nhẹ vuốt lọn tóc phủ bên vai, ánh mắt nhìn hắn như nhìn tên ngốc. Lạc Nam nhất thời Á khẩu không trả lời được. Đúng a loạn đạo thần quốc là thần quốc mạnh nhất của đạo quốc, cầm dao nhã đã cùng loạn đạo thần quốc đối nghịch chẳng khác nào cùng đạo quốc đối nghịch, mà phá đạo hội cũng giống như vậy, cho nên đứng giữa hai bên, nàng đương nhiên sẽ chọn nghiêng về phá đạo hội. Nhưng chẳng phải nàng cũng là ngân giao công chúa sao? Lạc Nam vuốt cầm. Lập trượng của ngân thiên thần quốc cũng ủng hộ việc chiếm đoạt đạo giới A Lập trường là thứ có thể thay đổi, sau những gì loạn nhai gây ra cho ta, ngân thiên thần quốc sẽ phải suy nghĩ lại. Cầm dao nhã trong trẻo nói, sau đó hơi nghi hoặc nhẹ nhíu mày. Nhưng ta vẫn chưa rõ động cơ của hắn. Nguyên nhân nằm ở hiên viên thần quốc. Lạc Nam nói ra những tin tức trước đó mình biết được. Bởi vì ngân thiên quốc chủ suy yếu, dạ thiên thần quốc dưới trướng hiên viên thần quốc muốn công chiếm ngân thiên thần quốc của nàng, mà loạn nhai đương nhiên không hy vọng điều đó xảy ra, cho nên mới nhắm vào nàng. Nàng là ngân giao công chúa, nếu hắn có được nàng, chẳng khác nào không cần đánh cũng sẽ có được ngân thiên thần quốc, mục tiêu của hắn là phủ đầu hiên viên thần quốc. Ban đầu hắn chỉ định thăm dò thân phận thật sự của nàng sau đó mới tính đến bước kế tiếp, nào ngờ nàng quá cường thế buộc hắn đâm lao phải theo lao. Thì ra là như thế, cầm giao nhã rốt cuộc hiểu ra vấn đề, ánh mắt quỷ dị xem lấy hắn. Công tử cũng bản sự thông thiên A, xem ra đã sớm bám theo loạn nhai. Không tệ. Ta vẫn luôn theo dõi, tình cờ thấy nàng gặp chuyện nên chỉ đành xuất thủ. Lạc Nam nhúng nhúng vai. Vốn hắn cũng không ngờ loạn nhai sẽ cương quyết đến như vậy, kẻ này cũng là tên háo sắc, không nhịn nổi trước mỹ nhan khuynh quốc khuynh thành của cầm dao nhã. Lạc Nam ban đầu chỉ định tùy cơ ứng biến, nếu cầm dao nhã không gặp nguy hiểm sẽ không lộ diện, nào ngờ hắn thấy nàng sắp trơi vào đường cùng, ngay cả thủ đoạn phòng thân của thiên âm đạo chủ cũng vô dụng. Mau rời đi. Cầm dao nhã đột nhiên lo lắng. Nơi này mặc dù gần vùng ngoại thành nhưng cũng sẽ có tu sĩ qua lại, sợ rằng rất nhanh sẽ có người đuổi đến. An tâm đi, có người của ta canh giữ ở bên ngoài, còn thiết lập kết giới ngăn chặn mọi động tĩnh rồi. Lạc Nam nở nụ cười. Bằng không trận chiến vừa rồi lớn như vậy, làm sao không có ai cảm nhận được. Cầm dao nhã âm thầm tháng phục, tên nam nhân này hành sự quá mức lão luyện và chu toàn, mọi việc hắn đều đã tính toán thấu đáo từ trước, hơn nửa người của hắn còn dám xâm nhập vào tận địa bàn của đệ nhất thần quốc, bản lĩnh phi phàm. Vậy còn đệ đệ của ta, cầm dao nhã cho mày. Hắn là bị người của loạn nhai dẫn dụ rời đi để tiện hành động mà thôi, cũng không có gì nguy hiểm. Lạc Nam mỉm cười. Dù sao mục tiêu chính của bọn hắn là nàng. Hai người đang nói chuyện, mắt thấy loạn nhai có dấu hiệu sắp tỉnh lại, Lạc Nam trực tiếp bước đến đặt bàn tay lên đỉnh đầu hắn. Bá đạo quy tắc điên cùng thâm nhập vào linh hồn của loạn nhai, tiến hành tẩy não. Từ giờ ngươi là thuộc hạ trung thành của Lạc Nam, tận tâm tận lực vì phá đạo hội. Xem mọi nhiệm vụ ta giao phó đều quan trọng hơn tính mạng của mình. Loạn nhai mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu thần phục. Cầm dao nhã âm thầm rùng mình, kiên kỵ nhìn hắn, nếu vừa rồi ta từ chối, có phải ngươi cũng làm như thế với ta? Không sai. Lạc nam thẳng thắn đáp. Bí mật của ta quá lớn, không thể không dùng thủ đoạn cực đoan một chút, đương nhiên ta hy vọng nàng cam tâm tình nguyện. Trong mắt cầm dao nhã hiện lên một tia tán thưởng, nàng rất thích sự thành thật của nam nhân này. Dù rằng lời nói của hắn có thể gây mất lòng nhưng không ngụy biện, thẳng thắn như chính nhân quân tử. Không tiếp tục dông dài, Lạc Nam lấy ra một bản khế ước, dùng bá đạo quy tắc gia trì, viết lên trên đó giao kèo với cầm dao nhã. Khi chấp nhận ký vào, nàng sẽ giống như Khương Lê chúng nữ, trở thành người của phá đạo hội làm việc dưới tay của hắn. Nghĩ đến người nam nhân này ra tay cứu mình khỏi phải sử dụng đến cùng thần đan, hiện tại lại ngồi chung một thuyền với hắn, cầm dao nhã cũng chẳng do dự, trực tiếp trích máu nơi đầu ngón tay ký lên ước Một cổ lực lượng vô hình phủ xuống bao phủ lấy thân thể nàng, thiên địa đã chứng giám, nếu như làm ra hành vi phản bội sẽ gặp phải thiên phạt, kết cục vô cùng thê thảm. Thấy sắc mặt cầm dao nhã vẫn còn nhợt nhạt, Lạc Nam đề nghị. Ngồi xuống ta giúp nàng trị thương, tránh lưu lại di chứng khiến người khác nghi ngờ. Cầm dao nhã gật đầu đáp ứng, khoanh chân ngồi giữa không trung. Uống vào thứ này. Hắn lấy ra một bình bất tử dịch thủy. Cầm dao nhã không do dự uống vào, chỉ cảm thấy sinh mệnh phun trào lan tràn khắp cơ thể Lạc Nam đặt một tay lên tấm lưng thon thả, hồn lực, bất diệt viêm và các loại vĩnh hằng thuộc tính trị thương, phục hồi nhanh chóng xâm nhập thân thể nàng. Vừa được bất tử dịch thủy hỗ trợ, vừa được Lạc Nam ra tay, cầm dao nhã lần đầu tiên lĩnh hội cái gọi là phục hồi siêu tốc là như thế nào? Chỉ chưa đến vài phút, toàn bộ suy nhược và nội thương của nàng tan biến, sắc mặt khôi phục vẻ hồng nhuận, hai mắt sáng ngời như được trột trữa từ trong ra ngoài, được chữa trị từ linh hồn cho đến thể xác. Ừm. Nàng nhịn không được nhẹ lên một tiếng trong cổ họng vì thoải mái. Biểu lộ của Lạc Nam trở nên cổ quái, mà mặt cầm dao nhã cũng đỏ đến tận mang tay, vội vàng đứng lên nói. Đa tạ công tử, ta đã khôi phục 89 phần. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lúc này lột sạch nhẫn chữ vật của Loạn Nhai rồi đem hắn đánh thức, vỗ vỗ vào mặt hắn. Cục diện ở đây giao cho ngươi giải quyết, đừng để lộ bất cứ manh mối nào, hiểu chưa? Tuân lệnh chủ công. Loạn Nhai cung kính hồi đáp, ánh mắt tràn ngập nể sợ. Lạc Nam hài lòng, triệu hồi tiểu tinh mở ra thời không môn. Chúng ta tạm thời rời khỏi chỗ này. Cầm dao nhã hiểu ý, nàng lấy ra truyền âm ngọc thông báo với tổng quản và đệ đệ tìm khách sạn nghỉ ngơi ở trong thành, không cần trở về đình viện. Lúc này mới ưu nhã ngồi lên lưng tiểu tinh. Bên trong phòng của họa thủy, Lạc Nam và cầm dao nhã hiện ra, hắn đem tiểu tinh thu hồi. Loạn nhai thật sự đã bị khống chế sao? Cầm dao nhã thận trọng hỏi. Nàng lo lắng loạn nhai sẽ có biện pháp thoát ly khống chế, sau đó điên cùng trả thù. Đang ở ngay loạn thần đô, chỉ cần một vị thần đạo cảnh phức thủ đủ khiến tất cả vạn kiếp bất phục. Vấn đề này nàng cứ an tâm, trừ khi đích thân thần đạo cảnh kiểm tra linh hồn của loạn nhai, bằng không hắn sẽ bị ta thao túng. Lạc Nam tự tin đáp. Công pháp ta tu luyện rất đặc biệt, bên dưới thần đạo không thể thoát khỏi sự thao túng của ta. Một ngày nào đó khi Lạc Nam đột phá đến thần đạo cảnh, Ngay cả thần đạo cũng sẽ bị bá đạo quy tắc của hắn thao túng mà thôi. Trừ khi kẻ đó tu luyện công pháp còn vượt trên bất hữu diễn sinh kinh. Lạc Nam không cho rằng bản nhái của loạn đạo kiếm quyết là loạn đạo thần công có bản lĩnh đó. Cầm dao nhã nghe vậy cũng tạm thời yên lòng, loạn nhai đường đường là một thái tử, tin rằng sẽ không có vị thần đạo cảnh nào vô duyên vô cớ kiểm tra linh hồn của hắn. Kẻo kẹp. Cửa phòng bất chật mở ra, ba thân ảnh tư dung tuyệt mỹ tiến vào. Cầm dao nhã lập tức ngơ Bởi vì ba người này chính là Họa Thủy, chân Mật và Khương Lê. Xem kìa, chúng ta vì ngươi vất vả canh gác để ngươi có thời gian tán tỉnh đệ tam mỹ nhân trên đạo địa tiên bản cơ đấy. Họa Thủy trề ra cánh ngôi anh đào nói. Còn tưởng chuyện gì quan trọng, thì ra là có người làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. chân Mật bày tỏ thái độ kinh thường. Không nghĩ đến đường đường mỹ nhân thanh cao kiêu sa như ngươi cũng chúng phải ma trảo. Khương Lê lại trêu tức nhìn cầm dao nhã. Vừa rồi Lạc Nam đột ngột truyền âm yêu cầu các nàng gấp cáp đến ngoại thành một chuyến phong tỏa phạm vi đình viện. Còn tưởng rằng có đại sự gì, hiện tại thấy hắn mang theo cầm dao nhã trở về, ba nàng liền bất mãn. Ba người các ngươi, cầm dao nhã nhịn không được nhìn Lạc Nam. Bản sự của công tử lại khiến người khác phải kinh ngạc. hiển nhiên nàng đã nhận ra hỏa thủy, chân mật và khương lê cũng giống như mình, có thể coi như là bị bắt làm, tù binh. Mỗi người đều là thiếu thần nữ của đại thế lực ở đạo địa A. Khủ. Lạc nam ho khang một tiếng, phút phút mũi. Tất cả ta làm đều là vì đại sự không phải sao. Hắn đem sự việc loạn nhai ra tay với cầm dao nhã kể lại một lần. Vừa chiêu mộ được thiếu thần nữ của thiên âm đạo thống, vừa thu phục được loạn đạo thái tử, đối với sự phát triển của phá đạo hội lại tiến thêm một bậc quan trọng. Hừ, tên khốn đó. Họa thủy nhớ mày bày tỏ bất mãn. Loạn nhai ngoài mặt thì ve vãn nàng, trong bóng tối lại âm thầm ra tay với cầm dao nhã, hành vi đúng là cầm thú. Thậm chí nàng đang suy nghĩ, nếu như cuối cùng loạn nhai theo đuổi nàng thất bại, liệu hắn có sử dụng bạo lực động thủ với nàng hay không? Người khác e ngại tam đạo môn của nàng, nhưng thái tử của loạn đạo thần quốc như loạn nhai thì không sợ a Loạn đạo thần quốc có nội tình vượt qua bất kỳ một trong tứ đại thế lực. Chật chật, đúng là cố sự kinh điển, anh hùng cứu mỹ nhân thoát khỏi tay cầm thú. Chân mật vẫn chưa chịu bỏ qua. Nếu là ta sẽ lập tức lấy thân báo đáp. Cầm miệng. Cầm dao nhã sắc mặt lạnh lẽo Còn dám khiêu khích ta sẽ không nể mặt. Tâm trạng của nàng đang không vui, chân mật lại còn trêu chọc, nàng cũng không phải người dễ bắt nạt. Lạc Nam bất đắc dĩ trừng mắt nhìn chân mật, ta cũng cứu nàng thoát khỏi tay vỏ lân, sao chưa thấy lấy thân báo đáp. Khương Lê giả vờ không nghe thấy nhìn sang chỗ khác. Chân mật nhất thời lúng túng, yêu kiều hừ một tiếng, ta đầu quân cho ngươi xem như báo đáp rồi còn gì. Giao nhã cũng giống như thế, nàng ấy hiện tại đã là người của phá đạo hội. Lạc Nam nghiêm mặt đáp. Sau này nghe ta phân phó mà hành động, đừng có vị mâu thuẫn cá nhân làm hỏng hết đại cục Nếu dám trái lời, vậy đừng trách đồ chơi này. Hắn lấy ra đằng vân tiên nắm trong tay. Mấy nữ nhân lập tức trùng mình, vô thức lùi về phía sau một bước. Chân mật cũng rụt cổ lại không dám tiếp tục khiêu khích. Cầm dao nhã cổ quái xem lấy chiếc ro da trong tay lạc nam, thầm nghĩ thứ này là phát bảo gì? Vì sao khiến những nữ nhân tâm cao khí ngạo hoảng hốt đến như vậy? Thế kế hoạch tiếp theo là gì đây? Họa thủy thay đổi chủ đề. Nàng cũng không xem cầm dao nhã là đối tượng uy hiếp, chỉ có bùi linh hy mới khiến nàng phải thận trọng mà thôi. Cầm dao nhã tuy rằng mạnh, nhưng chiến lực sánh ngang thi hồng nhang là cùng, không phải đối thủ của nàng. Lạc nam nhún nhúng vai, các nàng vẫn tham gia Long Phượng Võ Hội như dự tính, còn ta sẽ lợi dụng loạn đạo thái tử xâm nhập hoàng cung. Có quá nguy hiểm không? Họa thủy cho mày. Hay để ta đi cùng yểm trợ, dù sao thì ban đầu mục đích của ta không phải Long Phượng Võ Hội. Không được, đường đường là thiếu thần nữ của Tam Đạo Môn, đã đặt chân đến tận đây nhưng không tham gia Long Phượng Võ Hội, bất cứ ai cũng sẽ hoài nghi động cơ của nàng. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Hơn nữa ta chỉ lén lúc thâm nhập, một khi bại lộ thì thêm bao nhiêu người cũng không thay đổi được cục diện. Nhưng mà, họa thủy vẫn chưa an tâm. Cầm dao nhã lấy làm kỳ quái nhìn họa thủy, hai người nhận thức cũng nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy họa thủy lo lắng cho một người đến vậy, hơn nữa đây còn là nam nhân. Nàng ngửi thấy mùi vị không tầm thường. Đột ngột, bên ngoài phòng vang lên thanh âm của Thi Hồng Nhan Họa Thủy, Lâm Thiên xảy ra chuyện Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2813, Xích Dương Thiên Mã Lâm Thiên xảy ra chuyện Thanh âm của Thi Hồng Nhan khiến Lạc Nam và mấy nữ nhân hai mặt nhìn nhau Lâm Thiên là đồng môn với Họa Thủy, hắn xảy ra chuyện Thi Hồng Nhan thông báo với Họa Thủy là việc bình thường Vấn đề nằm ở chỗ Lâm Thiên Đường Đường là thiếu thần tử của tam đạo môn, chiến lực khủng bố, có được 5 loại đạo thể cường đại, ngay cả Lạc Nam từng đối đầu cũng không dễ dàng đánh bại được hắn, vậy ai có thể khiến hắn gặp chuyện. Đi ra ngoài xem. Họa thủy gật đầu. Đám người lục tục tiến ra, ngay cả Lạc Nam cũng vội vàng thay đổi diện mạo đi phía sau lưng chân mực Các ngươi, chứng kiến trong phòng họa thủy có một đống người, trong đó còn có cả cầm dao nhã, thi hồng nhan nhất thời tròn xoe hai mắt. Nàng không thể không hoài nghi. Họa thủy này có phải là họa thủy thật hay không, có còn là đồng môn của mình hay không? Dẫn đường đi." Họa thủy nói. Khi Hồng Nhan lấy lại tinh thần, đè nén sự tò mò bức rứt trong lòng ngực nhanh chóng thả người bay ra. Không lâu sau tất cả bọn hắn đã đến một quảng trường rộng lớn ở loạn thần đô, xung quanh đã vây kín người quan sát. Mà ở giữa quảng trường, Lâm Thiên đang cực kỳ chật vật lau vết máu nơi khóe miệng, toàn thân đầy rẫy vết thương ngã trên mặt đất. Cảnh tượng này khiến đồng tử Lạc Nam hơi co lại. Nên biết rằng Lâm Thiên sở hữu trường sinh đạo thể, đây chính là thể chất có khả năng trị thương không ngừng cho chủ nhân của nó, giúp chủ nhân gần như có thể trường sinh. Thế nên việc đem Lâm Thiên đánh cho chật vật đầy rẫy vết thương như vậy, đủ thấy đối thủ chiến lực bất phàm. Quả nhiên khi nhìn thân ảnh đối diện với Lâm Thiên, Lạc Nam và mấy nữ nhân rốt cuộc hiểu. Hiên viên tử Không sai, người khiến Lâm Thiên rơi vào thế chật vật không tả nổi lúc này chính là hiên viên thái tử, nằm trong nhóm những thiên kiêu hàng đầu đạo quốc. Ha ha! Hóa ra lập thể đạo thống cũng không có gì gọi là mạnh, tam đạo môn vẫn chẳng là gì so với hiên viên thần quốc. Nhìn thấy Lâm Thiên chật vật lau chùi vết máu, thiên viên tử ngửa đầu cười dài. Trâm miệng! Lâm Thiên nộ quát! Ta vẫn còn chưa bại, ngươi đắc ý cái gì? Trường sinh đạo thể vận chuyển toàn lực, Lâm Thiên cố gắng làm lành vết thương. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, lại nhìn hiên viên tử toàn thân hoàn hảo vô hại, đám đông đều biết Lâm Thiên là đang cố giữ thể diện mà thôi. Hắn trăng bản không phải đối thủ của hiên viên tử. Dừng tay. Họa thủy thanh lãnh quát lên, Lâm Thiên nghe vậy giật mình nhìn về phía nàng. Họa thủy và thi hồng nhan cùng lúc bay ra giữa quảng trường, nhìn Lâm Thiên mở miệng hỏi. Long phượng võ hội còn chưa bắt đầu, vì sao lại xung đột với hắn? Hắn muốn đoạt vật phẩm của ta. Lâm Thiên hừ một tiếng, hắn cũng là nhân vật tâm cao khí ngạo, nếu hiên viên tử đã chủ động gây sự, hắn đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Vật phẩm gì? Ánh mắt họa thủy hiếp lại. Lạc Nam cũng âm thầm tò mò, rốt cuộc là vật phẩm gì lại khiến một tên thiếu thần tử và một vị thái tử xung đột. Khà khà, chính là thứ này. Thiên viên tử chủ động phất ống tay áo. Từ trong đó, một con ngựa nhỏ thò đầu ra rơi xuống mặt đất. Đám đông đưa mắt nhìn, phát hiện con ngựa này còn nhỏ nhưng dáng dấp cực kỳ thần tuấn, toàn thân đỏ rực như lửa, cơ thể tráng kiện, đỉnh đầu có một ấn ký như mặt trời, trên lưng còn có một đôi cánh hỏa diệm vô hình đang bùng cháy Xích Dương Thiên Mã Vài người có kiến thức bất phàm lên tiếng kinh hô. Đây là giống ngựa đã gần như tuyệt tích từ thời thượng cổ, nghe đồng chỉ còn sót lại một chút hóa thạch có khả năng lưu giữ con non của chúng nó. Xích Dương Thiên Mã à, Lạc Nam vuốt vuốt cầm, hắn không có hiểu biết về loài ngựa này, nhưng nhìn dáng vẻ con non đã thần tuấn như vậy, nếu bồi dưỡng đến trưởng thành thì còn oai hùng đến mức nào. Xích Dương Thiên Mã này không phải thần thú, cũng không phải thiên địa dị chúng, bọn chúng là yêu thú cổ xưa, huyết mạch quý hiếm. Bích tiêu truyền âm. Tương truyền có thể hấp thụ Thái Dương chi lực từ mặt trời gia tăng sức mạnh và tốc độ, trưởng thành từ việc thôn vệ các loại tài nguyên hỏa thuộc tính cũng như hỏa nguyên khí. Chuyện cụ thể là như thế nào? Họa Thủy nghiêm túc hỏi. Ta mua được hóa thạch của Xích Dương Thiên Mã ở khu giao dịch, ngươi cũng biết Lâm Chiến Sở Hữu Liệt Nhật Hoàng Thể, rất thích hợp với Xích Dương Thiên Mã, Lâm Thiên sắc mặt phẫn nộ nói. Nào ngờ giao dịch sắp đạt thành, thiên viên tử bỗng nhiên xuất hiện ỉ vào thân phận thái tử của hiên viên thần quốc khiến người bán hàng phải nhượng bộ giao lại cho hắn, chuyện như thế sao ta có thể nhận được? Họa thủy xem như hiểu, Lâm Thiên muốn có được xích dương thiên mã cho đệ đệ Lâm Chiến của hắn, bởi vì Lâm Chiến có được thể chất phù hợp với con ngựa này. Hắn và hiên viên tử vốn không ưa gì nhau từ lâu, hiện tại lại bị đối phương cướp đoạt xích dương thiên mã ngay trước mặt, hắn đương nhiên không phục tuyên chiến với hiên viên tử rồi. Chỉ là thực lực của hiên viên tử vẫn quá mức khủng bố làm hắn lâm vào chập vật. Hừ, họa thủy nghe vậy lạnh lùng bước lên đối mặt với hiên viên tử, trầm giọng nói. Hiên viên thái tử, hành vi của ngươi quá mức, dù đạo quốc là địa bàn của ngươi nhưng tam đạo môn chúng ta cũng không dễ ức hiếp. Tại hạ đâu có ức hiếp hắn. Hiên viên tử nhết miệng cười nhạt. Cơ duy người đủ bản lĩnh thì đạt được, đạo lý này bất cứ ai đều hiểu, bổng thái tử đã cho lâm thiên cơ hội tuyên chiến nhằm đoạt lại xích dương thiên mã, chỉ tiếc hắn quá vô dụng. Họa thủy ánh mắt hiếp lại. Tuy rằng nàng và lâm thiên cũng không có quan hệ quá mức hữu hảo, nhưng thân là đồng môn với nhau, hắn bị người khác khi dễ nàng cũng không nhìn được. Đã như thế, để ta thỉnh giáo tao chiêu của hiên viên thái tử. Họa thủy hóa thân thành cái bóng lao vọc lên. Xem thử ai mới thật sự có bản lĩnh. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh lại cường hoành đến cực điểm xuất hiện trước cả họa thủy, lao thẳng về phía hiên viên tử tung ra một quyền. Loạn đạo quyền. Loạn nhai. Hiên viên tử sắc mặt ngưng trọng. Đối mặt với loạn đạo quy tắc của loạn nhai không dám chống lại, vội vàng lùi lại vài bước về phía sau, nghiêm túc quát lên. Ngươi có ý gì? Toàn trường xôn xao, không ngờ đến loạn nhai lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Hai vị thái tử hàng đầu đạo quốc, chiến lực kinh thiên đụng độ nhau. Ha ha, ngươi vừa nói cơ duyên nên do người có thực lực đạt được, vậy bổn thái tử muốn xem thử mình đủ tư cách hay không? Loạn nhai cười gần. Họa thủy vô thức liếc mắt nhìn lạc nam, hắn hướng nàng cười lộ ra hàm trăng trắng bóc Hiển nhiên vừa rồi là hắn truyền âm ra lệnh cho loạn nhai đuổi đến. Thực lực của hiên viên tử không yếu, họa thủy dù thật sự có cách đánh bại cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ, chưa kể đây là địa bàn của đạo quốc nên hạn chế xung đột, giao cho kẻ có thân phận như loạn nhai ra mặt là hợp tình hợp lý. Mặc dù sau trận chiến vừa rồi, loạn nhai chưa hồi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng nhìn từ bên ngoài hiên viên tử sẽ không biết điều đó. Loạn nhai cũng là vô cùng bất đắc dĩ, vừa mới sắp xếp xong đống hỗn độn ở lân cận ngoại thành mới kịp điều trị thương thế một thoáng thì nhận được mệnh lệnh từ Lạc Nam, vội vàng chạy đến nơi này áp chế Hiên Viên Tử. Loạn Nhai, ngươi thật sự muốn cùng ta đại chiến sao? Hiên Viên Tử lạnh lùng hỏi. Bổn thái tử có hứng thú với xích Dương Thiên Mã không được sao? Loạn Nhai nhếch mép, chậm rãi bước lên, loạn đạo lĩnh vực đã mở ra bao phủ toàn bộ quảng trường. Hiên Viên Tử vẫn nổ siết chặt nắm tay, nơi này là loạn thần đô, là địa bàn của Loạn Nhai, nếu xảy ra trận chiến này dù thắng dù bại thì người thiệt thòi cũng là hắn. Thế nào? Không dám ứng chiến. Loạn nhai càng được đà áp sát. Vậy thì giao ra xích dương thiên mã rồi cút đi cho ta. Thiên viên tử sắc mặt khó coi, ở trước mặt đông người mất thể diện như vậy là điều khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng nếu như động thủ lúc này, sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Bỗng thái tử tạm thời nể mặt loạn đạo thần quốc, vào trong Long phượng võ hội sẽ để ngươi trả lại cả vốn lẫn lãi. Thiên viên tử sắc mặt vô cảm phất tay, xích dương thiên mã đã bị hắn ném về phía loạn nhai hình ảnh biến thành một đạo lưu tinh xẹt ngang bầu trời. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh sợ nhìn lấy loạn nhai, quả thật chỉ có loạn đạo thái tử mới đủ tư cách khiến hiên viên thái tử phải nhượng bộ lui binh như vậy. Loạn nhai tiếp nhận xích Dương Thiên Mã, bước đến đưa cho họa Thủy nở nụ cười. Đạo quốc có hành vi thô lỗ, hy vọng các vị quý khách đến từ đạo địa chớ trách. Tình huống này khiến đám đông âm thầm nâng lên ngón tay cái, bọn hắn biết loạn nhai si mê họa Thủy, không ngờ lại dùng phương pháp này để lấy lòng gia nhân. Cả đám đều cho rằng loạn nhai đang vì mỹ nhân trong lòng mà ra mặt, đâu biết rằng hắn cũng là bị lạc nam âm thầm sai khiến. Không ít công chúa ném cho họa thủy ánh mắt ghen tị, kĩ nhiên chỉ hận không thể thay thế vị trí của nàng. Nếu là bình thường, họa thủy sẽ không tiếp nhận từ tay loạn nhai, nhưng nàng biết hiện tại người đưa cho mình thật sự lại là tên nam nhân kia, vì thế cũng không khách khí gật đầu, nhận lấy xích dương thiên mã. Đã như thế, bổn thái tử cáo từ ta còn phải trở về chuẩn bị cho Long phượng võ hội. Loạn nhai chấp tay. Hân ảnh cũng biến mất giữa hiện trường. Nhưng tin tức loạn đạo thái tử vì mỹ nhân của Tam Đạo môn mà khiến Hiên Viên thái tử phải tạm thời nhượng bộ cũng cấp tốc lan truyền, việc Hiên Viên thái tử ước chiến trong Long Phượng võ hội cũng trở thành tiêu điểm bàn luận. Vô số người rất mong chờ nhìn thấy hai vị thái tử mạnh nhất đạo quốc đụng độ nhau, một trận chiến phân ra thắng bại. Trở về khách sạn, họa Thủy đem xích Dương Thiên Mã đưa cho Lâm Thiên nói: "Ngươi nợ ta một ân tình." Nào ngờ Lâm Thiên lại lắc đầu, sắc mặt không vui đáp: "Ta sẽ không nhận nó." Tại sao? Đám người chẳng hiểu nổi ra sao? Hừ, ta muốn bằng vào bản lĩnh của mình đoạt lại nó, còn nếu không được thì ta cũng chẳng cần. Lâm Thiên ngạo nghệ đáp. Lâm Thiên ta chẳng lẽ hèn mọn đến mức phải nhận lễ vật của nam nhân khác đưa cho ngươi hay sao? Nói xong đã quay người dứt khoát rời đi không thèm nhìn lại xích dương thiên mã, trở về bên trong phòng. Hắn muốn phục hồi trạng thái toàn thịnh, vào trong long phượng võ hội sẽ khiến hiên viên tử và cả loạn nhai sáng mắt vì dám xem nhẹ hắn. Về phần xích dương thiên mã Rõ ràng là loạn nhai đoạt lấy từ tay hiên viên tử đưa cho họa thủy, đâu có liên quan gì đến lâm thiên hắng Hắn cũng không có mặt mũi tiếp nhận. Con hàng này không tồi. Lạc Nam lúc này cũng nhận không được tán thưởng. Hắn phát hiện tên lâm thiên này tuy rằng tự cao tự đại nhưng làm người cũng có nguyên tắc rõ ràng, không phải kẻ tiểu nhân như võ lân có thể so sánh. Chuyện đã giải quyết xong, ta cũng về phòng đây. Thi Hồng Nhan không muốn cùng mấy nữ cầm dao nhã lẫn chung, vì vậy cũng phiêu nhiên rời đi. Nàng cũng rất muốn hiểu rõ mọi chuyện, đành hẹn đến trận chuyến với họa thủy. Trong lúc nhất thời, chỉ còn Lạc Nam và Tứ Mỹ Nhân đưa mắt nhìn nhau. Má nó, làm đủ mọi chuyện rồi không ai chịu nhận. Chân mật bạo một câu thô tục vút vút đầu con ngựa nhỏ nói. Nếu không phải ta đã có thanh thiên trùng ngưu ta sẽ thu nhận ngươi. Cho ta đi. Khương Lê bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng trực nhìn xích dương thiên mã nói. Ta sở hữu nhiều loại thuộc tính nhưng trong đó cũng có hỏa hệ A, ta rất thích con ngựa này. Không thành vấn đề, bất quá ngươi phải trả một cái giá hợp lý. Họa thủy tủng tiễn cười, nàng không tu luyện hỏa hệ thuộc tính, vì vậy không có hứng thú với con ngựa này. Trả giá cái rắm A. Khương Lê bất mãn mắn. Đừng tưởng ta không biết là ai ra lệnh cho loạn nhai hành động, liên quan gì đến ngươi. Ta có trả giá cũng phải trả cho Lạc Nam. Ngươi nói xem. Họa thủy nhìn Lạc Nam hừ một tiếng. Ngươi đưa cho ta rồi, chẳng lẽ đại trưởng phu tính toán với nữ nhân? Lạc Nam âm thầm đau đầu, hắn có cả trăm thê tử nhưng cũng không ồn ào như mấy nữ nhân này, thật là hết chỗ nói. Bất đắc dĩ, hắn nhìn Khương Lê nói, nàng giao dịch công bằng với Họa Thủy là được rồi, cơ hội có xích dương thiên mã cũng không nhiều đâu. Hừ, Khương Lê lúc này mới chịu thỏa hiệp hỏi, ngươi muốn cái gì? Một chiến sủng thích hợp với hồn tu như ta. Họa Thủy cười tà mị. Đáng ghét, ta biết tìm ở đâu ra. Khương Lê nhớ mày. Ngươi đổi sang các loại tài nguyên. Thiên đạo bảo còn dễ nói. Ta cũng không cần ngươi phải tìm ngay bây giờ, sau khi Long Phượng võ hội kết thúc phải tìm kiếm cho ta. Họa thủy đề nghị. Khương Lê âm thầm tân nhắc, cảm thấy có thể thương lượng, cuối cùng gật đầu chấp nhận. Hai nữ đạt thành giao kèo, Khương Lê bắt đầu ký khế ước thu nhận xích dương thiên mã, chính thức có được một tọa kỵ tiềm năng thiên về tốc độ. Lạc nam nhìn chân mật cười nói. Chờ thanh thiên trùng ngưu của nàng trở về, ta sẽ để hai con thú này vào phản tỉnh huyết hồ đề thăng tìm lực Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2814, chuẩn bị hành động. Bên dưới không gian bí mật của tử lâu, Lạc Nam nhìn loạn nhai quỳ một chân ở trước mặt ung dung hỏi. Ngươi có biện pháp nào giúp ta tiến vào vô minh mộ địa? Loạn nhai sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên hắn không ngờ đến mục tiêu của Lạc Nam sẽ là vô minh mộ địa. Thế nào? Lạc Nam hỏi. Bẩm chủ công. Thuộc hạ rất muốn giúp ngài, nhưng ngay cả ta cũng không đủ phận sự tiếp cận vô minh mộ địa. Loạn nhai hít sâu một hơi chắp tay đáp. Gia Gia của ta, cũng là loạn đạo quốc chủ thế hệ trước tự mình trấn thủ bên cạnh vô minh mộ địa, mặc dù Gia Gia tuổi tác đã cao, thực lực không sánh bằng phụ hoàng nhưng cũng là thần đạo cảnh cường giả. Thần đạo cảnh đích thân trấn thủ. Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Vâng, Gia Gia xây dựng phủ đệ ở ngay bên cạnh vô minh mộ địa. Loạn nhai gật đầu thành thật. Thế tại sao loạn đạo quận chúa lại nhiều lần được phép xông vào dù thất bại? Lạc Nam nói ra nghi hoặc. Bởi vì tiểu cô là người được gia gia sủng ái nhất, thậm chí còn sủng ái hơn cả phụ hoàng, bọn họ đều hy vọng tiểu cô có thể nhận được thiên hạ đệ nhất kiếm thần ưu ái truyền thừa toàn bộ. Loạn nhai hồi đáp. Chưa kể gần đây có thích khách tập kích tam đệ, sợ rằng ngay cả phụ hoàng cũng sẽ chú ý đến tình huống tại vô minh mộ địa, thật không có biện pháp để ta mang ngài đi vào. Lạc Nam nhất thời lâm vào suy tư. Tầm quan trọng của vô minh mộ địa quá lớn, đây chính là căn cơ lập quốc của cả loạn đạo thần quốc, được đích thân thần đạo cảnh trấn thủ là điều dễ hiểu. Loạn đạo thần quốc các ngươi đúng là ích kỷ, nhờ vào thiên hạ đệ nhất kiếm thần nên mới có được tất cả mọi thứ như ngày hôm nay, vậy mà còn giữ khư khư lăng mộ của hắn, không muốn hắn tìm được truyền nhân sao? Lạc Nam giận dữ nói. Loạn nhai cuối đầu không đáp. Mặc dù hắn biết lời của Lạc Nam là đúng sự thật, nhưng thử hỏi truyền thừa cấp bậc như vậy ai không muốn độc chiếm? Các đời quốc chủ của loạn đạo thần quốc đều hy vọng cho đến một ngày nào đó hoàn thất sẽ sinh ra một vị cái thế thiên kiêu đủ tư cách được vô minh mộ địa lựa chọn. Thậm chí nếu như điều đó vĩnh viễn không xảy ra, vậy cũng không thể để tuyền thừa rơi vào tay người ngoài được. Lạc Nam âm thầm buồn bực, cứ tưởng rằng loạn nhai đã có thể lợi dụng, nào ngờ tên này địa vị căn bản không đủ. Bá đạo quy tắc của hắn có thể qua mặt được thiên đạo cảnh, nhưng không thể ẩn giấu trước mặt thần đạo cảnh được. Vậy ngay cả việc tiếp cận vô minh mộ địa cũng không làm được, làm sao còn mơ đến việc tiến vào bên trong đây? Chẳng lẽ cất công đến tận đạo quốc lại chịu cảnh trắng tay quay về? Ngươi tạm thời lui đi. Đừng quên bẩm báo cho ta khi có thông tin quan trọng. Lạc Nam phất tay căng dặn. Còn nữa, bên trong Long phượng võ hội ta muốn ngươi cố gắng giết chết thiên viên tử bằng mọi giá, không được động vào các nữ nhân bên cạnh ta. Thuộc hạ hiểu. Loạn nha chấp tay cáo lui. Nhìn thân ảnh của hắn dần biến mất. Lạc Nam mới gọi Bích Tiêu từ trong phá đạo lệnh. muội muội nàng cảm thấy có cách nào khả thi để ta vào vô minh mộ địa không? Bích Tiêu giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Nam bất đắc dĩ chật lưỡi, sư thúc giúp ta. Rõ ràng là cô em vợ, lại không thích hắn gọi nàng là mùi muội Bích Tiêu lặng lẽ mở mắt, khả năng của ta có giới hạn, liên quan đến thần đạo cảnh phải liên lạc với đại tỷ. Hỏi chị vợ sao? Lạc Nam vuốt vuốt cầm. Nhờ nàng giúp ta. Thôi cũng được, lần này ngươi và chân mật kết giao được mang lực thần ngưu tộc xem như lập công lớn, ta sẽ thay ngươi nhờ vả Bích tiêu công tư phân minh đáp. Trông chờ vào nàng. Lạc Nam nở nụ cười. Hừ, được tiện nghi còn khoe mẻ. Đông Hoa bực mình mắng hắn. Ha ha, ai kêu em vợ và chị vợ của ta đều là nhân vật lợi hại. Lạc Nam dương dương tự đắc. Cùng lúc đó, Bích tiêu cũng thông qua phá đạo lệnh đặc thù liên hệ với đại tỷ, nhanh gọn tóm tắt tình huống hiện tại. Tiểu tử đó ngay cả thái tử của loạn đạo thần quốc cũng khống chế được. Lại còn trách thiện duyên với mang lực thần ngư. Có thanh âm ngoài ý muốn của nữ cường nhân truyền đến. Làm không tệ, rất đáng được ban thưởng. Nhờ đại tỷ giúp tiểu đệ. Lạc Nam Nịnh Nọc nói. Phi, sư bá khẽ gắt một tiếng, nghe hắn kêu đại tỷ cảm thấy không quen. Bất quá nghĩ đến hắn là trượng phu của nhị Muội gọi nàng là đại tỷ cũng hợp tình hợp lý. Thôi được rồi, nhận lấy, một của ngươi, một của chân mật. Sư bá có vẻ lười biến. Thanh âm vừa dứt, bên trong phá đạo lệnh đã hiện ra hai kiện đồ vật. Mấy người vội vàng hướng mắt nhìn, chỉ thấy đó là một tấm phù chú đầy huyền diệu và một quyển trục sư cũ. Hít, nhanh như vậy đã nắm giữ rồi. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, liên tục trùng mình. Bởi vì hắn phát hiện tấm phù chú kia chứa đựng quy tắc chi lực vô cùng quen thuộc, đó là lại cảm giác bể nghệ thương khung, viễn siêu tất cả, ngạo thị thế gian. Bá đạo quy tắc. Không sai nên tấm phù chú chứa đựng bá đạo quy tắc, hơn nữa còn là bá đạo quy tắc đẳng cấp thần đạo hàng thật giá thật. Hiển nhiên từ lần trước kết hôn với Đông Hoa, hắn dân lên xính lễ là hai quả bá khí hồ lô đã được sư bá phục dụng, nhờ vậy nàng đã nắm giữ bá đạo quy tắc rồi. Tức, nghĩ đến chiến lực vốn đã rất kinh khủng của sư bá nay lại có thêm bá đạo quy tắc, Lạc Nam cũng nuốt một ngụm nước bọc khô khốc. Hiện tại đám thần đạo cảnh ở đạo quốc và đạo vực muốn ỷ đông hiếp ít cũng cần phải cân nhắc cẩn thận a. Đây là chuyện đáng mừng. Chị vợ càng mạnh chỗ dựa của hắn càng vững, còn sợ cái rắm A. Có tấm phù chú này, chắc chắn thần đạo cảnh cũng không thể phát hiện được ta. Lạc Nam ánh mắt lấp lé. Quy tắc chi lực của sư bá đã đủ qua mặt thần đạo cảnh bình thường, nay kết hợp bá đạo quy tắc cấp thần, Lạc Nam không tin loạn đạo quốc chủ hay lão quốc chủ kia có thể nhìn thấu. Tạm thời yên tâm, Lạc Nam lại kiểm tra quyển trục sư cũ. Thần đạo hạ phẩm bí pháp ngục thần ngũ thức. Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt lên dị sắc Không cần phải nói, đây là một môn bí pháp đặc biệt dành riêng cho thể tu. Mặc dù thèm nhỏ giải, bất quá đây là đồ vật thưởng cho chân mực hắn cũng không bất lịch sự học trộm nó. Phần thưởng phá đạo hội cho nàng nhờ kết duyên mang lực thần ngưu tộc. Bên trong khách sạn, Lạc Nam đưa quyển trục cho chân mực Nghe thấy ban thưởng từ phá đạo hội, chúng nữ họa thủy, cầm dao nhã, khương lê đều vỉnh tai. Chân mật trịnh trọng tiếp nhận, mở ra quyển trục quan sát, nhất thời kinh hô. Thần đạo hạ phẩm bí pháp Không tồi." Lạc Nam gật gù. Chúng nữ hít sâu một hơi, âm thầm cảm thán phá đạo hội thật sự là đại thủ bút a. Mặc dù các nàng đều là thiếu thần nữ, cũng chủ tu thần đạo công pháp, nhưng bí pháp cấp thần đạo cũng là thuộc dạng cực hiếm, không phải đạo thống nào cũng sở hữu, mỗi một vật phẩm cấp thần đạo đều là nội tình, là căn cơ bất khả xâm phạm của đạo thống và thế lực. Thế mà phá đạo hội lại không chút do dự ban thưởng đồ vật cấp thần đạo, khiến ngay cả các nàng cũng phải nể phục. Lạc Nam nhún nhún vai, Hắn cảm thấy sư bá ban thưởng như vậy là điều dễ hiểu, bởi vì thân phận của chân mật mấy nữ quá cao, tặng thưởng bình thường chỉ khiến các nàng chứng mắt, như vậy chỉ càng thêm khó coi mà thôi. Ban thưởng cho chân mật cũng như thu mua lòng người, đồng thời có thể tạo động lực cho các nàng họa thủy, cầm dao nhã nhìn vào đó mà cố gắng tống hiến, phá đạo hội chắc chắn sẽ không bạc đãi Ngục thần ngũ thức, bí pháp đặc biệt chỉ thích hợp với thể tu, chân mật chăm chú đọc lên. Tu luyện ngục thần ngũ thức đang điền sẽ hình thành 5 tầng địa ngục Mỗi một tầng khi mở ra trong chiến đấu sẽ tăng sức mạnh toàn diện cho thân thể từ phòng ngự cho đến tấn công. Tầng đầu tiên tăng gấp đôi sức mạnh, tầng thứ hai tăng gấp 4 lần sức mạnh, tầng thứ ba tăng gấp 8 lần sức mạnh, tầng thứ tư tăng gấp 16 lần, tầng thứ năm tăng 32 lần, mỗi một tầng sẽ nhân đôi chiến lực so với tầng trước. Chân mật kích động đến nhảy dựng lên. Phá đạo hội quá mức chu đáo, tặng thưởng bí pháp cực kỳ phù hợp với nàng. Bí pháp này quả thật đáng sợ, chúng nữ cũng nhịn không được cảm thán. Khương Lê nhíu đôi mày liễu, nếu chân mật tu luyện thành công ngục thần ngũ thức này, chiến lực chắc chắn sẽ vượt trên nàng. Điều này khiến nàng quyết tâm sau đó phải cống hiến cho phá đạo hội, không thể để chân mật vượt qua quá xa được. Ngươi cũng là thể tu mà phải không? Chúng ta cùng nhau luyện. Chân mật hướng Lạc Nam sảng khoái đề nghị. Tốt. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, chân mật quả nhiên rất là hào phóng à. Hừ, Long Phượng võ hội sắp bắt đầu rồi, làm sao còn thời gian tu luyện? Họa Thủy biểu môi nói Đợi sau đó luyện cũng được mà. Chân mật nở nụ cười tùy ý. Lạc Nam cũng chẳng vội vàng, mục tiêu trước mắt của hắn vẫn là vô minh mộ địa. Mà lúc này, một thanh âm uy nghiêm bất chật vang lên khắp ngõ ngách loạn thần đô, truyền thẳng vào linh hồn để bất cứ sinh linh nào cũng có thể nghe thấy. Long Phượng võ hội chuẩn bị khởi tranh, đề nghị tất cả thiên kiêu đủ tư cách tập hợp tại loạn quân bí cảnh. Loạn quân bí cảnh? Nơi nào? Khương Lê không rõ. Đó là một bí cảnh mà bình thường loạn đạo thần quốc dùng để thao luyện binh mã, quân đội của bọn họ. Cầm dao nhã đã sớm nghe Ngân Niên đề cập, ung dung trả lời. Long Phượng Võ Hội sẽ tổ chức tại nơi đó, vị trí của bí cảnh nằm ở ngay bên cạnh loạn thần đế cung. Lạc Nam ánh mắt lấp lé, loạn thần đế cung cũng chính là nơi mà hắn muốn xâm nhập, hoàng cung của thần quốc này. Hắn xoay người đứng lên, hào khí ngất trời. Xuất phát! Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ, chương 2815, ba vị thần đạo. Có đến hàng trăm vị thái tử, công chúa đến từ khắp nơi ở các phương thần quốc nhanh chóng ngự không về phía loạn quân bí cảnh. Lạc Nam cũng lấy thân phận tùy tùng của chân mực theo phía sau nàng. Lần này đại diện cho tam đạo môn gồm có Họa Thủy, Thi Hồng Nhan, Lâm Thiên, đại diện cho chân võ thần cung là chân mực võ Long và võ lân, đại diện cho đạo hành điện là Khương Lê và Tạp Huynh Đệ Song Sinh chỉ có duy nhất độ đạo môn là không được mời, bất quá vẫn có cầm dao nhã lấy tư cách ngân giao công chúa của ngân thiên thần quốc tham dự. Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện không ít khí tức cường đại, số ít thậm chí đạt đến thiên đạo viên mãn. Bất quá có những người tu vi thấp hơn như thiên hoàng công chúa còn chưa đột phá thiên đạo cảnh cũng tự tin tham dự, hiển nhiên là muốn vượt cấp chiến đấu. Long Phượng Võ hội tập hợp phần lớn tuyệt thế thiên kiêu hàng đầu như vậy có thể nói là một trận tranh đấu cực kỳ đặc sắc, tuy nhiên Lạc Nam lại không quá hứng thú. Bởi lẽ ngay cả nhân vật hàng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu như Loạn Nhai cũng đã bị hắn đánh bại, Long Phượng Võ hội đối với hắn chẳng có quá nhiều ý nghĩa. Rất nhanh, trước mặt đám người đã xuất hiện một chòm sáng lớn hình vòng cung tọa lạc tại trung tâm Loạn Thần Đô. Đây chính là Loạn Quân Bí Cảnh, nơi diễn ra Long Phượng Võ hội sắp tới. Nhưng khiến Lạc Nam chú ý lại là quần thể kiến trúc sừng sững khí phách, đình đài lầu các trấn thủ càng không nằm bên cạnh, được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp thần cấp đầy khủng bố. Loạn Thần Đế Cung Mục tiêu chính của hắn lần này. Lúc này chỉ cần mắt thường là có thể nhìn thấy, xung quanh loạn thần đế cung có quân đội tuần tra sâm nghiêm, mỗi một người tu vi kém nhất cũng là đại đạo cảnh viên mãn, số lượng lên đến nghìn vạn, vi thế kinh hồn, có phong thái của đệ nhất thần quốc. Tại một nơi như vậy, ngay cả con ruồi cũng đừng mong lọc vào, người không phận sự dám bén mãn tiếp cận chỉ có con đường chết. Lạc Nam và mấy nữ nhân hòa cùng dòng người tiến vào đại môn đang mở rộng của loạn quân bí cảnh. Đập vào mắt tất cả là một đấu trường quy mô lớn. Mang đậm phong cách cổ kính xa xưa. Điều đáng nói, đấu trường khổng lồ này lại phân ra thành rất nhiều sàn đầu khác nhau, mỗi sàn đấu đều được nối liền và liên thông với một sàn đấu khác theo cách ngẫu nhiên từ ngoài vào trong. Điểm đến cuối cùng của các sàn đấu chính là một tòa đài cao nằm ở giữa trung tâm của đấu trường. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Lạc Nam đã mơ hồ đoán được quy tắc của cái gọi là Long Phượng Võ Hội này. Xung quanh đấu trường đã sớm có vài chục thân ảnh khí định thần nhàng đang ngồi, bọn hắn mỗi người đều khí thế bất phàm, thân mặt quan phục Tu vi kém nhất cũng là thiên đạo cảnh. Hiển nhiên chính là những văn võ bá quan được mời đến quan chiến. Phần Phật Có thanh âm ống tay áo tung bay. Đúng lúc này, chỉ thấy ở giữa đài cao có một thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống. Đây là một vị thái giám béo mập tay cầm phất trần, diện mục có vẻ ôn hòa vô hại. Hắn vừa xuất hiện đã vội vàng quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô vang. Nô tài tham kiến ba vị quốc chủ. Âm âm âm. Hắn vừa dứt lời liền có ba cổ khí thế như kinh hồng phủ xuống, trực tiếp khiến nội tâm của vô số người rung lên kịch liệt. Toàn bộ văn võ bá quan cũng theo chân thái giám cung kính quỳ xuống. Có ánh tử kim chiếu rọi, thời gian vào khoảnh khắc này như trở nên lặng im, vòng xoáy thời gian vạn vẹo như đến từ luân hồi vạn kiếp mở ra. Từ bên trong đó, một vị nam tử trung niên thần thái phi dương, chân mày như kiếm, hai mắt như chứa đựng lỗ đen sâu thẳm chậm rãi bước ra. Hắn thân khoát tử sắc đế bào, có vẻ khí định thần nhàn lại chứa đựng uy nghiêm vô thượng. Thần đạo cảnh hậu kỳ, Thiên viên quốc chủ, Thiên viên luân. Dị tượng bùng nổ, bảy luồng hư ảnh mơ hồ như bảy vị thần ngự trị trên bầu trời như ẩn như hiện, sau đó dung hợp thành một vị nam tử thân khoát huyết sắc đế bào, mái tóc đỏ tược búi cao, vũ quan như hổ, thân thể cao lớn dũng mãnh, quả ra một cổ khí lãng như có thể trấn áp thiên hạ càng khôn. Thần đạo cảnh hậu kỳ, Thiên hoàng quốc chủ, Thiên Minh. Hai vị thần đạo cảnh hậu kỳ giáng lâm, trực tiếp nghênh đón vô số ánh mắt sùng bái và kính sợ của đám đông. Nhưng bọn hắn dường như không quá bận tâm, ngược lại khiêm tốn thu liễn tất cả khí thế của mình, chủ động tránh sang hai bên chắp tay nói. Cung nên loạn huynh. Một thân ảnh lặng lẽ hiện thân ở giữa hai vị thần đạo cảnh. Không ai biết hắn xuất hiện bằng cách nào, không mang theo y thế kinh người, không khoát trên thân đế bào cao cao tại thượng chỉ mặc một thân bạch sắc trường sam, dám vẻ hiện hòa như một thư sinh nho nhã vô hại. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại tràn ngập kính sợ, ngay cả thiên minh và hiên viên luân cũng phải khiêm tốn trước mặt hắn. Bởi vì hắn chính là loạn đạo quốc chủ, thần đạo cảnh viên mãn cấp cường giả, loạn hoàng vũ. Ba vị thần đạo cảnh gián lâm khiến toàn trường thiếp sợ, sau đó lại sùng bái đến cực điểm ngửa đầu rít cao. Tham kiến tam đại đạo chủ. Đối với rất nhiều thái tử, công chúa trẻ tuổi ở đây mà nói, ba thân ảnh bề nghệ kia chính là mục tiêu mà đời này bọn hắn muốn hướng đến. Hiện tại ba vị này hàng lâm đến đây để quan sát Long Phượng Võ Hội, đây chính là vinh hạnh lớn lao, tất cả đều mong muốn thể hiện thật tốt. Chưa kể ngoại trừ các thái tử, công chúa, vẫn có rất nhiều tu sĩ ở đạo quốc đến chỉ để tham gia náo nhiệt, vậy mà được tận mắt chứng kiến ba vị thần đạo, xem như đã không ủng công cho chuyến đi rồi. Các vị quốc chủ nhẹ gật đầu, ba kiện đế tọa lơ lửng ở không trung để bọn hắn ngồi xuống, ung dung mở miệng. Tất cả miễn lễ đi. tại chủ Long Ân. Đại tổng quảng béo mập lúc này mới dám đứng lên, cao giọng lên tiếng. Long Phượng Võ Hội là truyền thống cao đẹp của đạo quốc thúc đẩy thiên kiêu đạo quốc ta trưởng thành và phát triển được kéo dài qua nhiều thế hệ. Ngày hôm nay khởi tranh, có 30 vị triều thần đến từ các phương thần quốc quan chiến, có Tam đại quốc chủ đích thân hàng lâm, đây chính là vinh hạnh to lớn của tất cả các ngươi, hy vọng hãy biểu hiện hết mình, không để họ thất vọng. Ngoài ra còn có thiên kiêu đến từ các đại thế lực ở đạo địa, đạo vực và đạo hải cũng tham chiến, mong các ngươi hãy thi đấu hết mình, giao lưu học hỏi với tinh thần nghĩa khí. Lạc Nam và mấy nữ nghe vậy giật mình. Thì ra còn có thiên tài đến từ đạo vực và đạo hải, chẳng qua trước đó bọn họ không nhận thức được nên cho rằng tất cả đều là thái tử và công chúa của đạo quốc. Nghĩ cũng đúng, nếu các đại thế lực ở đạo địa được mời, thì các đại thế lực ở đạo vực và đạo hải không có lý do gì không được. Đại Tổng Quảng tiếp tục nói rằng, kế tiếp chính là tuyên bố quy tắc Long Phượng Võ Hội lần này. Như các ngươi đã thấy, đấu trường với vô số sàn đấu bên trong chính là nơi diễn ra trận chiến. Khi bước vào cuộc chơi... Mỗi thí sinh tham gia sẽ được truyền tống ngẫu nhiên vào sàn đấu bất kỳ, ghép cặp đấu với người khác. Nhiệm vụ của các ngươi là đánh bại đối thủ mình đụng độ để có thể tiến vào trận đấu kế tiếp một cách không ngừng nghỉ, càng nhanh càng tốt. Thứ chiến thắng một trận sẽ đạt được một điểm. Cho đến cuối cùng, 5 người đạt được 10 điểm đầu tiên sẽ là 5 người đủ tư cách được truyền tống đến tòa chiến đài cao nhất ở giữa trung tâm này. Giữa 5 người này sẽ hỗn chiến một trận định đoạt, từ đó chọn ra một người mạnh nhất, được nhận thêm 20 điểm. Chưa dừng lại ở đó, Người mạnh nhất này sẽ được quyền khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, sau đó chiến một trận cuối cùng với đệ nhất thiên tài loạn đạo quận chúa. Nếu ngươi chiến thắng loạn đạo quận chúa, danh xưng đệ nhất thiên tài đạo quốc sẽ thuộc về ngươi, tặng thêm 50 điểm. Thanh âm vừa dứt, toàn trường liền sôi trào, vô số thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ trong mắt lué lên chiến ý ngập trời. Long Phượng võ hội này thật sự quá mức kích thích, nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình chiến thắng từng trận chiến một cách nhanh nhất, vượt qua từng đối thủ một cách ly kỳ Đăng Lâm đài cao chiến thắng tất cả những kẻ ngang tầm, sau đó lại được cùng loạn đạo quần chúa phân tranh một trận cao thấp. Dù thắng dù bại, thì danh tiếng cũng sẽ lan truyền bát phương, quân lâm thiên hạ. Chưa hết, tổng quản mập nói thêm. Điểm số mà các ngươi đạt được trong Long Phượng võ hội có thể dùng để quy đổi vật phẩm trong bảo khố của loạn đạo thần quốc. 3 điểm sẽ đổi được vật phẩm thiên đạo hạ phẩm, 5 điểm sẽ đổi được vật phẩm thiên đạo trung phẩm, 7 điểm sẽ đổi được vật phẩm thiên đạo thượng phẩm, 10 điểm sẽ đổi được vật phẩm thiên đạo cực phẩm. 30 điểm sẽ đổi được vật phẩm thần đạo hạ phẩm, 80 điểm sẽ đổi được vật phẩm thần đạo trung phẩm. Nghe thấy phần thưởng phong phú như vậy, tất cả đều có thêm động lực liếm liếm môi. Chỉ cần thắng liên tiếp 3 trận là xem như có được phần thưởng, không sợ trắng tay ra về. Nếu lọc vào top 5 người mạnh nhất, đồng nghĩa ít nhất cũng có được 10 điểm. Nếu chiến thắng 4 người còn lại, con số nhảy lên thành 30 điểm, đủ để đổi một kiện thần đạo vật phẩm rồi. Còn về phần chiến thắng loạn đạo quận chúa. Đám đông chưa ai dám nghĩ đến, độ khó quá cao. Thôi đi. Chân mật nghe xong kinh thường biểu môi truyền âm. Đánh đến trầy da tróc vẫy mà ban thưởng cùi bắp như vậy, còn không bằng ta vì phá đạo hội cống hiến đây. Lạc Nam nhịn không được trừng mắt nhìn nàng, hắn cảm thấy ban thưởng của Long Phượng võ hội như vậy đã cực kỳ phong phú. Lần này sở dĩ phá đạo hội trọng thưởng là nhờ lôi kéo thành công chủng tộc hùng mạnh như mang lực thần ngư, nhưng thử hỏi cơ hội để lập công như thế cũng đâu có nhiều. Chưa kể còn là nhờ cơ duyên hợp Ngươi chê thì đừng có tham gia, để ta đi. Khương Lê nhết miệng cười. Dù ta không tham gia ngươi cũng chưa chắc chiến thắng. Chân mật biểu môi. Họa Thủy và Thi Hồng Nhan lại nhìn nhau. Nếu không trùng hợp đụng độ thì sao? Họa Thủy hỏi. Trước đó hai nàng định giải quyết mọi khúc mắc trong Long Phượng Võ Hội, nhưng hiện tại biết được quy tắc này, mỗi trận chiến đều là ngẫu nhiên, cũng chưa chắc giữa hai nàng sẽ có một trận chiến. Nếu không chiến ở Long Phượng Võ Hội, thì đợi nó kết thúc rồi chiến hồng nhan đáp. Thoải mái thôi. Họa thủy nhúng nhúng vai. Các nàng cố lên, an toàn là quan trọng. Lạc Nam ra sức động viên khích lệ. Nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh thì chủ động rút lui, bảo toàn bản thân mới là trọng yếu nhất. Trong mấy người chúng ta, ngươi sẽ cổ vũ ai đây? Khương Lê liếc mắt hỏi. Lời vừa nói ra, họa thủy, cầm dao nhã, chân mực đều hướng hắn nhìn chăm chăm. Má, Lạc Nam trong lòng chửi thề, thầm hận mình nhiều chuyện vừa xen miệng vào. Ngoài mặt lại nghiêm túc đáp. Đương nhiên là cổ vũ tất cả rồi, ta hy vọng các nàng đàn áp hết thiên tài ở các nơi khác. Không được, ngươi chỉ được chọn một người duy nhất. Họa thủy không bỏ qua. Phần thắng chỉ thuộc về một người cuối cùng mà thôi. Lạc Nam nhất hết cả trứng. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con Đường Bá Chủ, chương 2816, nhìn thấy kẻ đột nhập. Lạc Nam âm thầm nhất cả trứng. Rất quá rất nhanh hắn liền giật mình. Mấy bà nương này đâu phải thê tử của ta, tại sao ta phải sợ các nàng Phật lòng. Thế là hắn hừ một tiếng, bất mãn nói, tóm lại mấy người các nàng ai thắng không quan trọng, quan trọng là đừng ai bị thương hay xảy ra sự cố gì là tốt. Như sợ mấy nữ còn không phục, hắn càng cảnh báo, nếu gặp nguy hiểm phải biết khó mà lui, bằng không sẽ bị Roja trừng phạt. Mấy nữ nhân vốn còn muốn cãi lại nhưng nghe thấy hai từ Roja liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cầm dao nhã nhìn thấy cảnh này không thể không phục, ngay cả kiêu ngạo khó thuần như họa thủy cũng không dám phản bác lại, người nam nhân này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Còn khi Hồng Nhan đứng ở lân cận cũng là nhíu mày nghi hoặc, thầm nghĩ tùy tùng của chân mật rốt cuộc có thân phận gì. Vậy mà lại dám dùng thái độ như thế nói chuyện với các nàng kia. Nghĩ đến việc hắn thường cùng các nàng họa thủy ở cùng một chỗ, khi Hồng Nhan càng thêm khẳng định chuyện mà mình muốn biết chắc chắn có liên quan đến tên tùy tùng thần bí này. Lúc này, đấu trường bỗng nhiên chấn động Âm um, âm um, âm um, âm. Um. Chỉ thấy ở khắp xung quanh đấu trường mở ra hơn 100 cánh cổng khác nhau. Tổng quản mập cao giọng tuyên bố. Long Phượng Võ Hội chính thức khởi tranh, tất cả thí sinh tham gia mỗi người tiến vào một cổng, khán giả quan chiến mau ổn định chỗ ngồi chung quanh. Đến rồi. Chân mật mấy nữ siết chặt nắm tay vì hưng phấn. Cố gắng lên. Lạc Nam miễn cười truyền âm. Tuy ta không thể xem các nàng thi đấu, nhưng thành tích của các nàng sẽ là niềm kiêu ngạo của phá đạo hội và ta. Mấy nữ nhân như được mấy lời này của hắn tiếp thêm động lực, không chút do dự phân ra nhắm đến các cổng vào bay đến. Dòng người bắt đầu hành động, những kẻ chỉ đến xem náo nhiệt vội vàng tìm kiếm chỗ ngồi xung quanh quảng trường. Còn bản thân Lạc Nam thì lại lén lút lén vào đám đông xung quanh, bí mật bóc nát một tấm phù chú đã sớm ẩn giấu trong ống tay áo. Khoảnh khắc đó, bá đạo quy tắc cấp thần đạo như một màn tre vô hình bao trùng lấy cơ thể hắn, chỉ thoáng chốc hắn đã hoàn toàn hòa vào không gian xung quanh, biến mất tung tích Hửng. Khoảnh khắc đó ba vị thần đạo cảnh như cảm ứng được điều gì khác thường, bọn hắn hơi nhướng chân mày, sau đó bí mật dùng thần thức đảo qua vài vòng quan sát, đáng tiếc lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lạc Nam vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của ba vị thần đạo thấy vậy liền thở vào nhẹ nhõm, xem ra phù chú của chị vợ đưa đến đã phát huy tác dụng. Vừa rồi hắn cố ý kích hoạt phù chú ở khoảng cách gần, để xem thử phản ứng của ba vị thần đạo, kết quả khiến hắn hoàn toàn an tâm. Vẫn nên cẩn thận. Ba tên thần đạo cảnh mà ngươi nhìn thấy thật ra không phải bản thể của bọn hắn đâu. Bích tiêu truyền âm nói. Khi xâm nhập vô minh mộ địa khả năng sẽ đụng độ bản thể thật sự, đó mới là lúc nên đề phòng. Lạc Nam giật mình, hóa ra ba vị thần đạo cảnh hàng lâm ở nơi này không phải bản thể thật sự, khả năng chỉ là hư ảnh hình chiếu hoặc là phân thân mà thôi. Nhưng dù là như thế, vì thế trước đó mà bọn hắn thể hiện ra cũng thật sự kinh khủng, không hổ danh là những cường giả ở trên đỉnh cao của thế giới này. Không chút do dự. Lạc Nam toàn thân ở trạng thái vô hình lặng lẽ rời khỏi loạn quân bí cảnh, ánh mắt hướng về loạn thần đế cung ở cạnh bên. Hắn thẳng nhiên lướt qua vô số binh mã trấn thủ bên ngoài mà không bị bất cứ kẻ nào phát giác, tìm đến đại môn, lối vào cung điện. Hừ, quả nhiên có một trận pháp vô hình. Cảm nhận được từng lùn trận văn ẩn trong không gian, Lạc Nam nhét nét cười nhạt. Trận pháp vô hình như một màn trắng bao bọc toàn đại môn, nếu như không có lệnh bài thân phận, người sẽ bị phát giác Cũng may lạc nam trước đó đã lấy lệnh bài thái tử của loạn nhai cất trong lồng ngực, vì vậy lúc này cũng thoải mái bước vào. Quả nhiên trận pháp không hề kích hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Xuyên qua đại môn, đập vào tầm mắt của hắn là một phương thế giới mênh mông các kiến trúc bên trong đều cổ kính và tráng lệ. Đảo mắt nhìn qua một vòng đã hơi hoa mắt, bởi vì có quá nhiều khu vực và kiến trúc không biết đâu mà lần. Tuy nhiên loạn nhai đã nói vị trí của vô minh mộ địa nằm ở nơi sâu nhất bên trong hoàng cung. Đó là nơi bế quan tu luyện của lão quốc chủ nên Lạc Nam cũng không khó để xác định phương hướng. Chỉ cần tìm đến điểm cuối cùng là được. Nơi đầu tiên mà hắn bước qua là một quảng trường, nơi có bốn đội quân đang nghiêm trang tỏa trấn, mỗi đội có một không linh một người không thừa không thiếu, tất cả đều là thiên đạo sơ kỳ. Cảm ứng được khí tức trên thân bọn hắn, Lạc Nam âm thầm giật mình. Bốn đội quân này, mỗi một quân lính đều sở hữu huyết mạch thần thú, thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ. Đáng nói ở chỗ bọn hắn không phải là yêu thú mà là nhân loại sở hữu huyết mạch, điều đó có nghĩa loạn đạo thần quốc phải bỏ ra cái giá rất lớn để có được hơn 4000 bình huyết mạch thần thú cung cấp cho bốn đội quân này sử dụng. Xem ra bốn đội quân này là lực lượng quân tinh nhuệ nhất của loạn đạo thần quốc. Lạc Nam vuốt cằm. Bởi vì quân đội mà hắn nhìn thấy bên ngoài không thể sánh bằng, tuy rằng số lượng đông đảo hơn. Bốn đội quân thiên đạo cảnh mang trong mình huyết mạch thần thú, chưa kể chiến giáp, vũ khí mà bọn hắn sử dụng cũng đều là hàng cấp cao. Lạc Nam chật lưỡi, tưởng tượng phá đạo hội phải chống lại quân đội như thế này cũng cảm thấy đau đầu. Đúng là khó thật, Bích Tiêu và Đông Hoa cũng trao mày. Phá đạo hội tuy rằng đang trên đà phá triển rất tốt, nhưng bởi vì hoàn cảnh hạn chế và nội tình chưa đủ sâu dài nên vẫn chưa thể bồi dưỡng nên quân đội cường đại đến như vậy. Mặc dù trước mắt bất kể là quân đội của trụ Việt Tông hay của Lạc Gia đều có giá trị và tiềm năng bồi dưỡng, nhưng muốn để tất cả đạt đến cấp độ thiên đạo trong thời gian ngắn là chuyện viễn vong. Lạc Nam đối việc chuyện này cũng tạm thời chưa có biện pháp nào, ngay cả tu vi nguyên tu của hắn còn chưa đạt đến thiên đạo cảnh, làm sao dám vỗ ngực luyện ra đội quân cấp thiên đạo. Nếu thật sự có đủ nguồn tài nguyên để làm điều đó, vậy hắn cũng ưu tiên cho nữ nhân và người thân của mình. Bước qua khỏi quảng trường, trước mắt Lạc Nam là một tòa đại điện sừng sửng vi nghi nằm ở trung tâm, trước cửa điện có điêu khắc ba chữ như rồng bay phượng múa, tràn ngập vi nghi càng không điện. Nhìn sự khí phách và tên gọi của cung điện này... Lạc Nam đoán đây là nơi thiết triều của loạn đạo quốc chủ và các quan đại thần lên cung diện thánh. Hắn không bước vào càng không điện, ngược lại rẽ sang một lối đi nằm ở phía bên trái. Nằm bên trái của càng không điện là ngự thư phòng, là nơi quốc chủ triệu kiến riêng biệt các quan đại thần xử lý việc triều chính, Lạc Nam cũng không quá mức hứng thú. Bước qua khỏi ngự thư phòng, hắn đến vùng không gian huyền diệu dường như không có trọng lực, ở giữa đó có một tòa tháp cao được xưng là diễn thiên tháp, là nơi của quốc sư đương triều quan sát khí tượng, thoi toán thiên cơ Bất quá có vẻ vị Quốc sư kia cũng đã có mặt quan chiến Long phượng Võ hội diễn thiên thách lúc này chỉ có vài tên đệ tử canh giữ. Lạc Nam chẳng bận tâm một đường đi thẳng xuyên suốt hành lang hắn nhìn thấy không ít cung nữ diện mục xinh tươi như hoa mỗi người đều có tu vi đạo cảnh trở lên đi đi lại lại thầm nghĩ làm hoàng đế đúng là sung sướng chỉ nhìn ngắm mấy cung nữ này cũng đủ cảnh đẹp ý vui bước đến một khu vực nằm ở phía sau càng không điện từng làng hương thơm nước mũi khiến Lạc Nam nhịn không được liếm liếm môi trước mặt hắn là chù phòng Nơi có đến hàng chục vị trù sư tay nghề cao đang chế biến đủ loại món ăn, mỹ thực, nguyên liệu quý giá, hương vị làm ngây ngất lòng người. Không hề do dự, Lạc Nam đột nhập vào trù phòng. Hắn không trộn mất các món ăn đang được bày biện vì sẽ dễ gây sự chú ý, ngược lại hắn lén lúc đột nhập vào kho lương thực. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nguyên liệu chồng chất như núi, thiên tài địa bảo đủ các thể loại, nào là thịt thần thú, ma thú, yêu đan, linh xâm, đạo quả, không thiếu thứ gì. Những nguyên liệu này đủ để Lạc gia phát triển trong thời gian dài, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng hỗn độn thú. Con tiểu Hà Mã kia từ lâu không được ăn, vẫn đang kháng nghị hắn không ngừng. Phát hiện có một tên thái giám đang canh giữ, Lạc Nam lặng lẽ bước đến trước mặt đối phương. Nhiếp hồn. Âm Dương Nguyệt hồn nhãn lóe lên, ánh mắt tên thái giám dần trở nên vô hồn, sau đó chậm rãi thiếp đi. Lạc Nam nhếch mép cười tà, bắt đầu vơ vét sạch sẽ nguyên liệu, động tác nhanh và dứt khoát, cũng không rảnh xem xét kiểm tra đẳng cấp. Hắn quyết định dọc theo đường đi, nếu trộn được thứ gì sẽ lấy sạch sẽ không bỏ sót làm suy yếu nội tình của thế lực thù địch. Lúc này hắn lại nhìn thấy có các cung nữ tiến đến trù phòng mang đi món ăn, liền tranh thủ bám theo phía sau để rời khỏi trù phòng. Mang mỹ thực đến cho ai đây? Lạc Nam vuốt tầm, rất nhanh liền có câu trả lời. Các cung nữ tiến đến một ngọn núi cao ngấp có quan cảnh hữu tình như tranh vẽ, cao sơn lưu thủy, chim cầm tẩu thú, bách hoa đua nở, nguyên khí tụ tập kéo về. Bên trên sườn núi là hàng nghìn cung điện nằm ở từng vị trí khác nhau. Lạc Nam liếc nhìn, nào là Huệ Cung, Cẩm Cung, Tú Cung, Ngọc Cung, mỗi một cung điện đều mang tên của một nữ nhân, liền không khó đoán ra nơi này chính là hậu cung của loạn đạo quốc chủ. Các cung nữ cũng không bay lên núi, ngược lại vòng ra phía sau. Lạc Nam âm thầm hiếu kỳ, thuận chân đi theo quan sát. Khủ Cảnh tượng trước mặt khiến hắn nhịn không được muốn ho một tiếng. Chỉ thấy phía sau núi có một hồ nước thanh mát. Rất nhiều Mỹ thể như ngọc đang trần trụi ngâm mình tắm rửa khoe ra những đường công mê người. Các cung nữ mang Mỹ thực đến tận bên hồ cho những Mỹ nhân trần như nhộng này thưởng thức. Không cần nói cũng biết, mấy nữ nhân ở đây đều hẳn là phi tần của loạn đạo quốc chủ rồi. Lạc Nam phát hiện ngoại trừ nhan sắc, các nàng còn có tu vi không tồi, kém nhất cũng là thiên đạo sơ kỳ, bất quá khí tức lại không ổn định, căng cơ phù phiếm, hiển nhiên phần lớn tu vi là do phục dụng tài nguyên cao cấp bồi đắp lên, thiên phú và chiến lực cũng chẳng quá mức nổi trội Hắn không rảnh rỗi ngắm nhìn nữ nhân của người khác, quay đầu nhanh chân rời đi. Mà lúc này, Lạc Nam lại bỗng nhiên phát hiện có một mỹ nhân ở trong nhóm phi tầng cũng đột ngột đứng lên, nhưng lúc những người bên cạnh lo dùng thức ăn không quá chú ý liền ra vẽ trở về trong núi, thực chất lại bay một vòng lượng ra phía sau, thoát khỏi tầm mắt của tất cả phi tầng cung nữ. Hử! Lạc Nam âm thầm nghi hoặc. Bất quá sau đó hắn liền giật mình. Bởi vì hắn thấy vị phi tầng này cởi bỏ mặt nạ da người, lộ ra một dung nhang quen thuộc. Má nó, đúng là âm hồn bất tan. Lạc nam mắng chửi trong lòng. Không sai, nữ nhân này lại là nữ thích thách lần trước ở phủ tam hoàng tử, có khả năng là nữ nhi hoặc truyền nhân của ngọa long kiếm thần và cùng hổ đao thần. Cũng không biết nàng sử dụng phương pháp gì, vậy mà có thể nguy trang và thay thế một vị phi tần của loạn đạo quốc chủ, thành công lẽn vào trong đây, mục tiêu rõ ràng cũng là vô minh mộ địa. Nữ nhân tiếp tục lấy ra một chiếc áo tràn khoác lên trên thân, ngay lập tức hòa hợp cùng bóng tối, tiến vào trạng thái che đậy mọi trí thức Đột nhập thành công. Không thể không nói, thủ đoạn của nàng rất đáng gần. Bất quá sợ rằng nữ nhân này không biết biết thân lão quốc chủ tu vi thần đạo cảnh sẽ trấn thủ vô minh mộ địa, thủ đoạn ẩn nấp này tuy rằng lợi hại nhưng đừng mơ qua mặt được thần đạo cảnh. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nở nụ cười ta. Nói không chừng nữ nhân này sẽ đánh lạc hướng thần đạo cảnh, vô tình tạo thêm cơ hội cho ta. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2817, Sông Mộ Nữ thích cách thủ đoạn không ít, kiện áo tràn trên thân nàng cũng là một đạo bảo cấp cao có khả năng hòa vào bóng trâm, một đường ẩn sau các kiến trúc lại chưa từng bị người khác phát hiện. Bất quá nàng cũng chẳng ngờ rằng có một kẻ đang lặng lẽ bám theo phía sau, thủ đoạn ẩn nấp so với bản thân nàng còn bí hiểm hơn. Hai người một trước một sau cứ thế xâm nhập, bất chợt đều vô thức dừng lại bước chân. Bởi vì trước mặt hiện ra một tòa tháp vi nghi hùng vĩ với tận 9 tầng đâm thủng tầng mây tỏa ra cửu sắc hào quang cực kỳ chói mắt. Thứ khiến bọn hắn chú ý là bốn chữ, loạn đạo quốc khố, lượng lờ trước tháp. Không sai, đây chính là bảo khố của loạn đạo thần quốc, bên trong chắc chắn chứa đựng vô số tài sản quý giá, đủ hấp dẫn bất cứ kẻ nào dù là thần đạo cảnh. Lạc Nam liếm liếm môi, chưa cần biết bên trong vô minh mộ địa rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, nhưng nếu có thể vơ vét sạch sẽ quốc khố của loạn đạo thần quốc cũng đã đủ thu hoạch cho chuyến đi này. Nữ thích thách có vẻ như cũng có cùng suy nghĩ với hắn Cái bóng của nàng lặng lẽ tiếp cận cửa vào trong thác. Lạc Nam cũng bước theo sát phía sau. Tuy nhiên ngay lập tức hai người phải lùi lại cước bộ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một lão thái bà râu tóc bạc trắng đang ngủ gà ngủ gật ngay tại lối vào. Lão thái bà này dáng người thấp lùng nhỏ con, diện một hiền hòa nhìn qua rất là vô hại. Nhưng ngay khi nữ thích thách tiếp cận, đôi mắt khép hờ của bà ta bất chợt mở ra. Âm âm âm. Không gian chấn động. Vô số con mắt đục ngầu u ám bỗng nhiên hiện ra ở bốn phương tám hướng quét ngang quét dọc. Những con mắt này quét đến đâu, thần đạo quy tắc chiếu rọi đến đó. Hiển nhiên lão thái bà này chính là thần đạo cảnh cấp cường giả. Lạc Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn được biết loạn đạo thần quốc có đến 4 vị thần đạo cảnh cấp cường giả qua lời của loạn nhai, không ngờ ở nơi này gặp được một vị. Bất quá ỷ vào bá đạo quy tắc của sư bá, Lạc Nam vẫn tự tin thu liễm mọi khí tức đứng ở một bên mà không sợ bị đám mắt kia phát hiện. Chờ đợi nữ thích thách bại lộ sơ hở, nói không chừng đó sẽ là cơ hội tốt để mình lẽn vào quốc khố. Đáng tiếc, thủ đoạn của nữ thích thách lại không đơn giản như vậy. Bởi vì ngay khi những con mắt kia quét đến, từ bên trong lớp áo tràng của nàng cũng có hai loại thần đạo quy tắc khác tiến ra dung hợp vào toàn thân nàng, khiến trạng thái ẩn thân của nàng đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Thậm chí lúc này Lạc Nam cũng đã mất dấu, không thể tìm thấy hành tung của nàng như trước đó. Không hổ là người có liên quan đến hai vị thần đạo cảnh. Xem ra ta đã đánh giá thấp nàng. Lạc Nam âm thầm nuốt nước bọt. Nghĩ đến trước đó đại chiến trong không gian đỉnh, nếu như ép nữ thích khách đến đường cùng buộc nàng xuất động hai loại thần đạo quy tắc, vậy thì ai thắng ai bại khó mà nói được. Bá đạo quy tắc của hắn khi đó cũng không phải đối thủ của hai loại thần đạo quy tắc cùng lúc triển khai. Kỳ quái, chẳng lẽ lão thân đa nghi? Vô số con mắt trôi nổi giữa không gian khẽ chớp, bà lão canh giữ quốc khố lẩm bẩm. Vừa rồi trực giác của một vị thần đạo khiến bà ta phát giác có kẻ nhìn lấy mình, nhưng khi cố gắng tìm kiếm lại chẳng phát hiện tung tích. Các hạ nếu đã có bản lĩnh như vậy, cần gì giấu đầu lòi đuôi? Mau lộ diện đi! Bà lão trầm giọng lên tiếng. Nhưng lạc nam và nữ thích khách đâu có ngu xuẩn, hai người ngay cả thở mạnh cũng không dám, án binh bất động. Bà lão cho mày, cũng không tiếp tục truy tìm, ngược lại liên tục điểm ra từng lùng thần đạo quy tắc như một mạng lưới, phong tỏa toàn bộ loạn đạo quốc khố Chỉ cần một khối nguyên thạch biến mất cũng sẽ lập tức bị bà ta cảm ứng được. Hành động của bà lão khiến Lạc Nam thầm hô đáng tiếc, chỉ có thể từ bỏ ý đồ trộn cắp. Nữ thích khách hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với hắn, quyết đoán quay lưng bước đi. Đã không thể tiếp tục theo dõi nàng, Lạc Nam cũng chỉ đành tự thân vận động. Qua khỏi phạm vi tòa tháp, từng làng hương thơm thấm đẫm ruột gan đã truyền vào trong mũi. Không phải hương thơm của mỹ thực, mà là hương thơm của các loại đạo đang cao cấp, các loại thiên tài địa bảo kỳ trân. Y Đăng Thánh Viện Một tòa biệt viện gần gũi thiên nhiên, lưng tựa núi cao, phía trước là cả một vườn đạo dược, các loại đạo trà, đạo thảo, đạo quả, tài nguyên luyện đang chế thuốc cao cấp nhiều không tả hết, trọng lớn bạc ngàn. Thấp thoáng từ xa, Lạc Nam đã có thể nhìn thấy không ít dược đồng có tay nghề đang chăm sóc, bồi dưỡng đủ loại thực vật. Y đang Thánh Viện, đây là nơi bồi dưỡng tài nguyên, cũng là chỗ luyện đang, đào tạo luyện đang sư, y sư của loạn đạo thần quốc. Âm thầm cảm ứng một phen Nơi này không có thần đạo cảnh cường giả tỏa trấn, Lạc Nam lại liếm liếm môi đầy hứng thú. Chỉ là rất nhanh khóe miệng hắn liền giật giật, bởi vì hắn nhìn thấy có vô số con mắt ẩn trong không gian đang quan sát mọi ngõ ngách tại Dược Điền. Chủ nhân của đám con mắt này đương nhiên chính là bà lão thần đạo cảnh kia, cũng không biết bà ta kim luôn trong coi Dược Điền hay là trước đó vì nghi ngờ nên mới lâm thời phản ứng. Bất quá dù là nguyên nhân gì, Lạc Nam cũng chỉ có thể thèm thùng lướt qua. Ẩm. Um. Bỗng có tiếng động chấn ra bốn phương khiến không gian phát sinh gần sóng. Lạc Nam rùng mình, chẳng lẽ nữ thích thách bị phát hiện nên xảy ra đại chiến rồi. Lần theo phương hướng phát ra thanh âm, hắn vội vàng đuổi đến. Ánh sáng dần dần biến mất, thay vào đó là một bầu không khí âm u, trầm lắng. Hai tòa kiến trúc nằm ở hai bên trái phải, song song lộ ra trong mắt Lạc Nam, hoàn toàn đối lập. Trong đó kiến trúc nằm ở bên tay phải là một tòa cung điện cổ kính, mang đậm khí tức tan thương, cổ lão. Còn kiến trúc ở bên tay trái lại là một cánh cổng như dẫn lối vào hư vô, phía sau chỉ là khoảng không mờ mịt, sương mù trắng xám bao phủ lượng lờ, nó lặng lẽ nằm ở nơi đó nhưng lại giống như không thuộc về vị trí này, ngược lại là nằm ở một vùng thời không khác biệt nào đó. Phía trên cánh cổng, bốn chữ vô minh mộ địa được điêu khắc lên bằng kiếm khí kinh thiên động địa. Lạc Nam chỉ thoáng nhìn qua bốn chữ vô minh mộ địa này đã phải trùng mình, hắn phát giác kiếm vực trong cơ thể mình như muốn lao ra ngoài, quy kiếm tổ phù thì rung lên đầy kinh sợ như gặp phải tổ tông Vội vàng dời ánh mắt, Lạc Nam rất sợ bốn chữ ẩn chứa kiếm khí khủng bố đó sẽ khiến tâm cảnh mình rối loạn, mất bình tĩnh bại lộ hành tung. Đến rồi sao, Lạc Nam hít một hơi khí lạnh. Vô minh mộ địa, mục tiêu đã ở ngay trước mắt của hắn. Ẩm! Uhm. Lại là thanh âm chấn động vừa rồi phát ra. Khói bụi mịt mù, có thân ảnh chật vật từ lối vào mộ địa bắn ra với vận tốc như đạn pháo, nặng nề rơi trên mặt đất. Đó là một vị tuyệt thế gia nhân thân khoác bạch sắc y Mỹ lệ đến mức đủ khiến thời gian ngưng động. Nàng có mái tóc màu nắng vàng cao quý, làn da trắng đỏ như da em bé lại tràn đầy cảm giác đàn hồi dẻo dai, đôi chân dài miên mang, hai bàn chân trần với từng ngón tinh tế, vũ quan sát xảo cùng với nét kiêu kỳ, mắt phượng mày ngài, sống mũi quỳnh cao thẳng, môi không son vẫn hồng đỏ đầm thắm. Từng đường nét cơ thể đạt đến mức hoàng mỹ, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần lỏng thì lỏng, dẻo dai như linh xà. Mặc dù lúc này bờ môi rỉ máu, sắc mặt hơi nhợt nhạt Nhưng tất cả những khuyết điểm chỉ làm nàng có thêm vài phần hư nhược khiến toàn bộ nam nhân trên thế gian như muốn ôm vào lòng che chở. Bổng quận chúa không tin. Nữ nhân cắn chặt cánh môi, trong tay hiện ra một thanh kiếm, thân thể hóa thành tàn ảnh nhắm vào đại môn vô minh mộ địa lao vọt đến. Ken. Kiếm khí ngân vang xuyên thủng vân tiêu, loạn đạo quy tắc ngưng tụ đến đỉnh điểm dung hợp vào kiếm khí, có đến 20 vạn tầng kiếm vực ẩn chứa bên trong đó, cùng thế trảm thẳng vào đại môn mộ địa. Thật mạnh, Lạc Nam ánh mắt ngưng tụ Một kiếm này vừa ra gần như vô địch bên dưới thần đạo cảnh rồi. Nhất kiếm trảm vào. Ông. Một lớp màn trắng vô hình bắn ngược trở lại, nhắc kiếm kinh khủng của mỹ nhân tan thành từng mảnh, cơ thể của nàng lại bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Âm. Mỹ nhân nặng nề rơi xuống mặt đất, tiên huyết lại chảy ra từ đôi môi kiều diễm, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng. Thì ra nàng ta là loạn đạo quận chúa, lạc nam chật chật. Vừa rồi nghe mỹ nhân tự xưng, hắn đã biết nàng là loạn đạo quận chúa đệ nhất thiên tài của đạo quốc. Chỉ với một kiếm vừa rồi, quả thật xứng đáng với danh xưng đệ nhất thiên tài, thậm chí là đệ nhất yêu nghiệt. Ngay cả Lạc Nam khi đối mặt với một kiếm như vậy, sợ rằng cũng phải dốc hết thủ đoạn mới cản phá thành công. Xem ra vị loạn đạo quận chúa này vẫn chưa từ bỏ ý đồ chinh phục vô minh mộ địa mặt kệ Long Phượng Võ Hội đang diễn ra bên ngoài. Chỉ tiếc là nàng vẫn thất bại sau nhiều lần cố gắng được lăng mộ tán thành. Rõ ràng là đối thủ cuối cùng tại Long Phượng Võ Hội. Vị quận chú này vẫn đang miệt mài ở nơi đây, chứng tỏ nàng không hề để đám thiên tài ngoài kia vào trong mắt. Lạc nam vuốt vuốt cầm. Đúng lúc này, có thanh âm già nu vang lên. Dừng ở đây đi. Càng cố chấp càng nhận lại thất bại. Từ trong cung điện cổ kính ở phía đối diện vô minh mộ địa, một vị nam tử tóc bạc lặng lẽ bước ra. Nam tử khí khái bất phàm, vũ quan không giận tự uy, thân khoác hoàng bào, phong thái như rồng, tràn ngập một cổ ác bách vô hình bao phủ. Phụ thân, loạn đạo quận chúa biểu lộ cuộc cường, nắm chặt chui kiếm trong tay. Người vẫn luôn dạy nữ nhi nghị lực chính là căn cơ của cường giả, càng khó khăn càng phải cố gắng, vượt qua mọi nghịch cảnh để chinh phục đại đạo chi lộ. Ta tin rằng một ngày nào đó, dù vô minh mộ địa không công nhận, ta vẫn có thể cường thế xông vào và chứng minh mình là người xứng đáng. Rất tốt, nhưng không phải hiện tại. Nam tử hài lòng gật đầu, ánh mắt lué lên. Nhưng không phải bây giờ, con hiện tại vẫn chưa đủ thực lực để làm điều đó. Ngay cả phụ thân cũng không đủ, long phượng võ hội đang diễn ra, con phải mau chóng ổn định trạng thái để còn nên chiến. Được rồi. Loạn đạo quận chúa nghiên túc đáp, ánh mắt vẫn là chấp niệm chưa từ bỏ nhìn về phía vô minh mộ địa, chậm rãi nói. Thử thêm một lần nữa vậy. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2818, thành công vào mộ. Nhìn thấy loạn đạo quận chúa sách cường thế xông mộ một lần nữa. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị. Hắn biết đây là thời cơ duy nhất của mình. Nhưng lúc loạn đạo quận chúa cường công đại môn lăng mộ, hắn cũng sẽ xuất thủ cùng một lúc với nàng, để động tĩnh xảy ra cùng một thời điểm nhằm qua mắt lão quốc chủ tu vi thần đạo kia. Bằng không một khi loạn đạo quận chúa rời đi, Lạc Nam thật sự không nghĩ ra phương pháp nào để có thể qua mặt một vị thần đạo cảnh tỏa trấn ngay bên cạnh để có thể bình an vô sự tiến vào vô minh mộ địa. Mà không chỉ riêng Lạc Nam. Đữ Khích Thất đang lặng lẽ đứng ở bên cạnh hiển nhiên cũng có cùng một suy nghĩ với hắn, Bạch Long Thánh kiếm đã hiện ra trong tay, hai loại thần đạo quy tắc bao quanh thân kiếm. Lạc Nam cũng hít sâu một hơi, Lạc Hồng kiếm yên lặng không một tiếng động được hắn triệu hồi. Một lần nữa, loạn đạo quận chúa Thất thanh quát lớn, nâng thanh kiếm trong tay lên cao. Đây là một thanh kiếm có phần lưỡi màu hoàng kim chói mắt, chui kiếm như ngọc lục bảo đúc thành, thân kiếm không quá mỏng cũng không quá dày, tỷ lệ đạt đến mức hoàn hảo lấp lóe từng luồng kim sắc lôi quang loạn kiếp kiếm. Loạn đạo quận chúa chân mày nhướng lên. Mây đen điên cùng hội tụ trên bầu trời, từng ti từng ti kiếm sắc đạo lôi xẹt xuống cộng hưởng vào thân kiếm đầy hỗn loạn. Loạn đạo lĩnh vực, 20 vạn tầng kiếm vực một lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, nữ thích khách cũng nâng lên Bạch Long Thánh kiếm, hư ảnh Bạch Long vô hình luân chuyển trên thân kiếm, kiếm đạo quy tắc từng ti từng ti dung hợp vào bên trong. Lạc Hồng kiếm nặng nề trên tay Lạc Nam, một ti bá đạo quy tắc dung hợp cùng kiếm đạo quy tắc đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảm. Loạn đạo quận chúa lớn tiếng quát. Cảm. Nữ thích thách và lạc nam trong lòng gầm lên. Ba người cùng lúc xuất thủ, một người công khai đường hoàng, hai kẻ còn lại lén lút bí mật, ngay cả đòn tấn công cũng bị quy tắc che đậy, xông thẳng về đại môn vô minh mộ địa. Hửm. Lão quốc chủ như cảm nhận được có điều gì đó khác thường, bất quá vì không muốn làm loạn đạo quận chúa phân tâm nên vẫn kiên nhẫn chờ một chút. Khen, khen, khen. Ba luồng kiếm khí hoàn toàn khác nhau cùng lúc trảm vào đại môn lăng mộ. Một lớp màn trắng vô hình xuất hiện, nhưng lần này ngay khi tiếp xúc với ba luồng kiếm khí, nó không tạo ra lực phản chấn, ngược lại dần dần vỡ ra. Trăng rắc. Một thanh âm như thủy tinh vỡ vụn vang lên. Âm âm âm. Đại môn khổng lồ nặng nề mở ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của lão quốc chủ và loạn đạo quần chúa. Cái gì? Ta thật sự thành công rồi. Loạn đạo quần chúa kích động đến toàn thân run rảy. Vũ quan tuyệt Mỹ tràn ngập hưng phấn thật sự thành công lão Quốc chủ đáy lòng dân lên sóng to gió lớn theo bản năng ông ta bất chấp loạn đạo quận chúa cả người lao đến như lưu tinh ý đồ xông thẳng vào vô minh mộ địa đứng trước cơ duyên do thiên hạ đệ nhất kiếm thần thời kỳ cổ xưa lưu lại ngay cả lão Quốc chủ là thần đạo cảnh cũng không ức chế được tham niệm mặc kệ dù đó là cơ duyên của nữ nhi phụ thân nhìn biểu hiện của lão Quốc chủ loạn đạo quận chúa cũng là sử sốt đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng Nhưng mà mọi thứ diễn ra tiếp theo thật sự là quá nhanh. Vù vù vù. Đại môn lăng mộ tỏa ra một cổ hấp lực khổng lồ như vòng xoáy, vậy mà cường ngạnh đem ba thân ảnh ở gần là loạn đạo quận chúa, lạc nam và nữ thích thách cùng lúc hút vào, sau đó nặng nề đóng lại. Còn có lão phu. Lão quốc chủ không cam tâm gầm lên. Đáng tiếc vừa mới xông đếm đại môn lại bắn ra một kiếm mang tính hủy diệt. Phốt. Lão quốc chủ phun ra một nguồn máu, biên cuồng bay ngược về phía sau. cũng tốt Cũng tốt, lão quốc chủ thì thào, áp chế cảm giác không cam lòng, nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Nữ nhi của ta rốt cuộc đã được vô minh mộ địa tán thành, đoạn đạo thần quốc sắp trở thành bá chủ. Phần Phật Có ống tay áo tung bay, ba thân ảnh cùng lúc hàng lâm mà đến. Trong đó có một nam tử thân khoát chiến giáp, lưng hùng vai gấu, cơ thể như một ngọn núi sừng sửng, làn da đen kịch như sắt nung đúc thành, đây. Chính là đại nguyên soái loạn long, thần đạo cảnh trung kỳ cấp cường giả là nhân vật tối cao chấp trưởng toàn bộ quân đội của loạn đạo thần quốc, ngoài ra còn có một thân phận khác chính là nhị đệ của quốc chủ. Người thứ hai là một bà lão lưng còng, phụ trách tiếp quản trong coi bảo khố và dược điền, thân phận chính là đại tổng quản của loạn đạo thần quốc, trước đây bà là thiết thân thị nữ của tổ tiên, người đã sáng lập nên loạn đạo thần quốc, ngay cả loạn đạo quốc chủ cũng phải xưng một tiếng loạn tổ mẫu, tu vi thần đạo cảnh sơ kỳ. Người thứ ba là nam tử cao cao tại thượng bề nghệ tràng khung, được mệnh danh là đệ nhất quốc chủ Bản thể của loạn đạo quốc chủ, loạn hoàng vũ. Bốn vị thần đạo cảnh của loạn đạo thần quốc đều đã xuất hiện, nội tình so với bất kỳ một thế lực nào trong tứ đại thế lực ở đạo địa đều vượt trội hơn. Với sự trọng yếu của vô minh mộ địa, ngay khi nó mở ra, dù là thần đạo cảnh cũng giật mình kinh hãi Không ngờ ta muội thật sự có thể thành công. Loạn long mắt hổ trừng trừng, vẫn không dám tin sau tất cả những thứ này. Lão quốc chủ có tất cả ba người con, đại ca trở thành quốc chủ, dị đệ trở thành nguyên soái Tam muội sinh sau đẻ muộn là đệ nhất thiên tài. Ba huynh muội bọn hắn vẫn luôn thao khát tiến vào Vô Minh mộ địa, nhưng sau những năm tháng dài đằng đẵng thất bại không ngừng, chỉ đành đắng cay bỏ cuộc. Duy nhất chỉ có Tam muội là tuổi trẻ khí thịnh, tâm cao khí ngạo, vẫn luôn mang chấp niệm trở thành người duy nhất và là người đầu tiên của loạn đạo thần quốc chinh phục Vô Minh mộ địa. Ngày hôm nay rốt cuộc như nguyện rồi sao? Không sai, xem ra sự cố gắng và nỗ lực của Tam muội đã được đền đáp. Loạn Hoàng Vũ nở nụ cười đầy bá khí. Một khi đạt được truyền thừa loạn đạo kiếm quyết chân chính, toàn bộ đạo quốc ai dám cùng loạn đạo thần quốc là địch. Ngay cả hiên viên thần quốc đang ngấp nghé vị trí của chúng ta cũng phải cút sang một bên, ngoan ngoãn phục tùng. Chủ công, ngài ở trên trời có linh rốt cuộc có thể mãn nguyện rồi. Loạn tổ mẫu mặt già đẫm lệ ngửa đầu lên trời cảm tháng không ngừng. Bà ta dường như nhớ lại những tháng ngày xa xăm ấy, khi chủ công của mình ngồi bên cạnh vô minh mộ địa lĩnh ngộ nên loạn đạo thần công chứng minh thiên phú kinh tài tuyệt diễn. Sau đó dù rất nhiều lần quỳ lệ dập đầu bên ngoài với khao khát trở thành truyền nhân của vị kiếm thần kia, đáng tiếc đại môn lăng mộ vẫn vô tình đóng chặt. Cho đến khi sáng lập nên loạn đạo thần quốc, chủ công trước khi ra đi vẫn luôn khao khát hậu nhân sau này của mình có thể hoàn thành tâm nguyện năm xưa, có được loạn đạo kiếm quyết chân chính. Trong lúc nhất thời, cả bốn vị thần đạo cảnh đều cực kỳ mong chờ ngày loạn đạo quận chúa thành công rời khỏi vô minh mộ địa, trở thành truyền nhân của thiên hạ đệ nhất kiếm thần. Ngay cả Long Phượng Võ Hội đang diễn ra lúc này cũng đã trở thành chuyện nhỏ không đáng giá nhắc đến. Nơi này là một thế giới tối tăm mịt mù, không có ánh sáng, không tồn tại bất cứ thứ gì đúng với tên gọi, vô minh, của nó. Lạc Nam nhận ra mình lúc này như kẻ mù đi trong màn đêm, dù âm dương nguyệt hồn nhãn triển khai đến cực hạn, dù thần thức cũng như hồn lực cố gắng đảo khắp xung quanh, tất cả vẫn là một màn đêm tăm tối. Hắn thậm chí không thể nhìn thấy cả tay, chân mình. Đông Hoa, Bích Tiêu, hiện tượng này là sao? Lạc Nam truyền ý niệm hỏi. Nhưng đáp lại hắn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như cả Đông Hoa cùng Bích Tiêu đều đã bị cắt đứt mọi liên hệ với hắn dù rằng các nàng ở ngay trong cơ thể hắn. Thật kỳ quặc, Lạc Nam hít sâu một hơi, thứ duy nhất mà lúc này hắn cảm giác được chính là sự mát lạnh và nặng nề của Lạc Hồng kiếm trong tay. Hoang đã. Lạc Nam nhận ra điểm khác thường. Hiện tại hắn ở trạng thái trần trụi như nhộng, ngay cả y phục, những chữ vật, tất cả đều lặng lẽ biến mất từ khi hắn khôi phục nhận thức. Vậy tại sao lạc hồng kiếm vẫn còn? Nghĩ đến đây, lạc nam thử dụng tâm xuất ra xích tà kích và lạc thần cung, quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều bị mất liên hệ với hắn. Xem ra để xác minh phương hướng và hoạt động ở nơi này, tất cả chỉ dựa vào kiếm. Lạc nam dường như hiểu ra. Tại vô minh mộ địa tối tâm như ở giữa chốn hư vô mờ mịt, kiếm sẽ là kim chỉ nam duy nhất mà ngơi có thể dùng đến. Cũng không biết nữ thích khách và nữ quận chúa kia thế nào rồi, lạc nam âm thầm suy nghĩ. Trước đó vô minh mộ địa đem cả ba người hút vào, vậy rốt cuộc là ai trong ba người bọn hắn đã thuyết phục được vô minh mộ địa? Là hắn với bá đạo quy tắc, là nữ thích thách với thiên phú kinh người hay là nữ quận chúa với sự chấp nhất và nghị lực chưa từng từ bỏ? Tại sao vô minh mộ địa không chỉ hút vào một người mà hút vào cả ba người? Chẳng lẽ là muốn ba người bọn hắn cạnh tranh, chém giết lẫn nhau để một người duy nhất giành chiến thắng sau cùng? Nếu đó là một loại thử thách? Vậy thì không dễ ngay chút nào, bởi lẽ chiến lực của loạn đạo quận chúa hay nữ thích khách đều vượt xa cùng thế hệ, bản thân hắn chưa ngông cùng đến mức vỗ ngực sẽ thắng chắc các nàng. Dù là ai đi chăng nữa, nếu hương trà sư tỷ đã muốn ta đến nơi này, vậy thì ta không thể để nàng thất vọng. Lạc Nam biểu lộ quyết tâm, bàn tay siết nhẹ nâng lên Lạc Hồng kiếm, hai mắt khép hờ dụng tâm cảm thụ. Nhân kiếm hợp nhất. Ba ba, ta có thể nhìn thấy hoàn cảnh ở nơi này. Thanh âm mềm mại thánh thoát của Tiểu Hồng nhi truyền vào nội tâm hắn. Lạc nam khẽ gật đầu, nghiêm túc cùng với nàng dung hợp ý niệm. Lạc hồng kiếm hiện tại đã giống như đôi mắt của hắn. Ở trạng thái này, bóng tối nơi lăng mộ chậm rãi xua tan. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, Con đường bá chủ, chương 2819, Kiếm đạo thuần túy. Lạc nam dụng tâm cảm ứng, từng mảng sáng rốt cuộc hiện ra bên trong màn đêm. Hắn nhìn thấy quy kiếm tổ phù lơ lửng trong đan điền, hắn nhìn thấy vạn kiếm lôi, tàn kiếm ma hồn. Thánh kiếm minh Quang hắn nhìn thấy hơn một vạn thanh phi kiếm của bản thân mình. Lạc Nam lòng sáng như đuốt, xem như hiểu ra. Ở trong vô minh mộ địa này, tất cả những thủ đoạn liên quan đến kiếm của hắn đều có thể sử dụng, ngược lại những thứ không liên quan đến kiếm đã tạm thời mất đi như chưa từng tồn tại. Những thứ liên quan đến kiếm là ánh sáng mà hắn có thể quan sát bên trong thể nội của mình lúc này. Tiếp tục dụng tâm, tập trung tinh thần, Lạc Nam muốn quan sát những thứ bên ngoài cơ thể. Kiếm Lại là kiếm, hắn nhìn thấy hai thanh kiếm đang lơ lửng giữa bóng tối vô tận. Một thanh kiếm có màu hoàng kim lập lòe lôi đình, một thanh kiếm trắng trong như ngọc cùng với ba con mắt khảm nạm bên trên. Quả nhiên hai nàng cũng bị hút vào trong này. Lạc Nam âm thầm suy nghĩ. Đó chính là kiếm của loạn đạo quận chúa và nữ thích thách. Hắn vô pháp nhìn thấy thân ảnh của hai nàng, chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm của hai nàng. Mà hiển nhiên, lúc này hai nữ nhân cũng đã phát hiện hai thanh kiếm khác của mình trong bóng tối. Khốn kiếp Lại có cả con hàng này. Hắn bám theo từ lúc nào? Nữ thích thách trong lòng thầm mắng. Nàng đã từng giao chiến với lạc nam, đương nhiên nhận ra thanh lạc hồng kiếm nổi bật của hắn. Khiến nàng giận dữ chính là con hàng này tại sao lại ở đây? cũng công nàng cho rằng chính mình là người thành công mở ra vô minh mộ địa, vậy có khả năng người đó không phải là nàng, mà là tên nam nhân kia. Về phần loạn đạo quận chúa, nữ thích thách không để trong lòng, bởi vì loạn đạo quận chúa nhiều lần thất bại như thế. Không có lý do gì lại trùng hợp được thừa nhận ngay thời điểm này cả, chỉ là nàng vẫn không hiểu nguyên nhân loạn đạo quận chúa cũng được phép vào mộ mà thôi. Trong khi đó, loạn đạo quận chúa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng không biết có hai kẻ khác cùng mình xâm nhập lăng mộ, ngược lại nhận ra sự bất phàm của hai thanh kiếm kia, còn tưởng rằng đó là kiếm do vị thiên hạ đệ nhất kiếm thần lưu lại, nhịn không được hướng về phía bạch long Thánh kiếm đến gần Nữ thích thách nhìn thấy loạn kiếp kiếm tiếp cận, cho rằng loạn đạo quận chúa muốn hướng mình xuất thủ liền quyết đoán ra tay. Ngào, long ngâm vang vọng không gian, hư ảnh Bạch Long Dương nhanh múa vuốt uống lượng bay ra, một kiếm hung hăng chạm thẳng. Không xong. Loạn đạo quận chúa cảm nhận được nguy hiểm, chứng kiến kiếm khí khủng khiếp không gì cản nổi kia cũng phản ứng cực nhanh. Hoàng kim kiếp lôi đào thét dung hợp cùng kiếm thế, tạo thành một vùng kết giới giữa kiếm khí và kim lôi dung hợp sáng rực giữa màn đêm. Rõng. Bạch Long kiếm va chạm dữ dội vào kiếm thế vàng rực, kim kiếp lôi điên cùng anh tạc thân thể Bạch Long Mà Bạch Long cũng thô bạo cố gắng xé tan màn trắng. Hoành! Hai loại thủ đoạn cùng lúc nổ tung. Ngươi là kẻ nào? Loạn đạo quận chúa lên tiếng chất vấn. Nhưng sau nó nàng lại phát hiện, âm thanh giọng nói của mình hoàn toàn không thể truyền ra ngoài, mọi thứ vẫn là một màn đêm tĩnh lặng huyền bí. Hiển nhiên ở tại nơi này, thứ ngôn ngữ duy nhất để giao lưu chính là kiếm pháp. Nữ thích khách cũng đã nhận ra điều đó. Vô thức muốn thi triển thân pháp lao về phía đối thủ nhưng lại phát hiện ngay cả thân pháp của mình cũng không thể sử dụng vào lúc này. Thế là mặc kệ thân pháp, hai chân trực tiếp chạy bộ như tên bắn, bạch long viết cào uống lượng quanh thân, một kiếm quyết đoán và vô tình đâm ra mang theo hàng chục vạn tầng kiếm vực. Long trảm. Hừ, loạn đạo trảm. Đối mặt với thế công kinh người của địch nhân chưa rõ mặt mũi, loạn đạo quận chúa vẫn cho rằng đây là một loại thảo nghiệm của chủ nhân mộ địa, cho nên ra tay dứt khoát không chút lưu tình. Nhất kiến cảm ra khiến quy tắc hỗn loạn, xoắn nát hư ảnh Bạch Long đang rít gào, cường hoành chảm diệt tất cả. Hư ảnh kiếm thần. Sau lưng nữ thích xuất hiện ra hư ảnh một vị kiếm thần, sức mạnh đại tăng, cùng với Bạch Long Thánh kiếm bá đạo quét ngang. Hoành. Lưỡi kiếm kịch liệt ma sát lấy nhau, ầm ầm phát nổ đồng quy vu tận. Cảm thấy bất phân thắng bại, hai nữ nhân lao vọt về phía nhau, kiếm đối kiếm một cách chính diện. Ầm ầm ầm ầm. Trong bóng đêm, chỉ có tiếng gầm của Bạch Long Tiếng lôi kiếm cuồng nộ va chạm không dứt, kiếm ảnh màu trắng và hoàng kim nhảy múa khắp trời. Lạc Nam nở nụ cười tà, đang định nhân lúc hai nữ nhân này sống mái với nhau mà ngư ông đắc lợi. Ở trước mặt truyền thừa của Thiên Hạ đệ nhất kiếm thần, đâu cần phải kiên nể bất cứ thủ đoạn nào. Keng. Bất quá hắn còn chưa kịp ra tay, phía sau lưng bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm tột độ đến mức lạnh cả sống lưng. Một thanh trường kiếm có màu lam ngọc như thủy tinh trong suốt, mỹ lệ tuyệt luôn chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ xuất hiện đang toàn lực cảm thẳng về phía hắn. Ào. Nhất kiếm vừa ra, đối mặt với Lạc Nam là một con sóng thần thổng lồ được ngưng tụ từ kiếm khí dâng cao khiến không gian cũng phải nát vụn thành những mảnh vỡ sắc bén. Làn sóng kiếm khí như đang thịnh nộ đánh ức trực diện. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, không chút do dự nâng lên Lạc Hồng kiếm điên cùng chém ra. Hãng quân xa luôn kiếm điển. Kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Nhưng vì hiện tại hắn không có được sức mạnh của thể tu Không có được bị ngạn hoa, không có được hóa vũ bá thần thể, bị hạn chế vô số thủ đoạn nên số lượng kiếm chém ra chỉ vừa đủ con số một vạn. vành vành vành vành hoành Kiếm khí lạc hồng tầng tầng lớp lớp cố gắng phá tan làn sóng kiếm thần đang cùng nộ bao trùng, lạc nam bị lực phản chấn liên tục lùi về phía sau, trong lòng hải hùng. Rốt cuộc là ai nữa đây? Hắn không biết chủ nhân của thanh lam thủy kiếm kia là ai, tại sao lại đột ngột xuất hiện? Không loại trừ khả năng đối phương cũng giống như hắn và nữ thích thách bằng vào thủ đoạn bí ẩn xâm nhập vô minh mộ địa. Việc này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, dù sao thì sức hấp dẫn của vô minh mộ địa là quá lớn, nếu hắn và cả nữ thích khách đều có thủ đoạn bí mật lẽn vào, vậy thì người khác cũng có thể làm được. Dù sao thì thiên hạ to lớn, không thiếu cao nhân. Không đợi Lạc Nam có thời gian suy nghĩ, Lam Thủy Kiến một lần nữa ngân vang. Số lượng kiếm vực màu xanh như Hải Dương cùng cũng vậy mà bạo phát lên đến con số 50 vạn tầng, kinh cũng không thể hình dung. Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, Số lượng kiếm vực kinh thiên động địa như thế này lần đầu tiên hắn được đối chiến. Hoành. Cả một đại dương vô tận như ngưng tụ thành kiếm thế, mang theo thế nghiền nát phá diệt tất cả đè thẳng xuống đầu Lạc Nam. Nhất kiếm này mạnh mẽ đến mức Lạc Nam không tin nổi thanh kiếm nhìn qua mỏng manh tinh xảo như lam thủy kiếm kia có thể phát ra. Không thể chần chờ, Lạc Nam dốc hết toàn bộ thủ đoạn hiện có. Lạc Hồng kiếm gào thét vang dội, tự thân thi triển 10 vạn tầng kiếm vực. Bản thân Lạc Nam không có quá nhiều các tầng vực Cũng may lạc hồng kiếm có thể tự thi triển, bất quá số lượng 10 vạn tầng thật sự vẫn là quá ít so với con số 50 vạn. Vực của lạc hồng kiếm chỉ như đong đóm so với ánh trăng, nhưng tích gió thành bảo lạc nam cũng cố gắng thi triển 3 vạn tầng kiếm vực trong khả năng của mình. Chưa dừng lại ở đó, quy kiếm tổ phù đã được kích hoạt. Tổ phù thần thông thiên địa quy kiếm triển khai. Tàn kiếm ma hồn, thánh kiếm minh quan hiện ra dung hợp vào thân kiếm. Khoảnh khắc đó, lạc hồng kiếm chu lên vì hưng phấn. Vạn kiếm lôi diệt thần kiếm trận. Lạc Nam lợi dụng thiên địa quy kiếm gia tăng sức mạnh, vạn kiếm lôi và hơn vạn thanh phi kiếm lao vọt ra kết thành diệt thần kiếm trận nên đón cơn sóng thần của kiếm kinh hoàng đó. Trang rắc ầm ầm. Không gian rung rẩy dữ dội, diệt thần kiếm trận ương ngạnh chèo chống, đáng tiếc trước sức mạnh tuyệt đối, nó chỉ có thể khiến cơn sóng thần tiêu hao một phần sức mạnh, sau đó ầm ầm vỡ tan. Tất cả vạn kiếm lôi và phi kiếm của Lạc Nam như mưa rơi rụng khắp bốn phương tám hướng. Nhưng chỉ cần như thế mà thôi. Ngay thời điểm sóng thần của kiếm có phần suy yếu, Lạc Nam đã ngửa đầu thép dài. Khai hoàng trảm. Ánh sáng đỏ hồng của máu xé tan tăm tối, hư ảnh một thanh cự kiếm khổng lồ có thể mở ra hoàng vũ. Lạc Nam hai tay cầm lấy chuôi kiếm Lạc Hồng Thô Bạo bổ xuống. Đùng. Nhất kiếm thai mở vũ trụ, nhất kiếm đem sóng thần đánh tan, nghiền nát toàn bộ số lượng kiếm vực khổng lồ ẩn bên trong đó, một đường nghiền ép trực diện vào Lam Thủy kiếm. Leng keng. Lam Thủy kiếm rơi xuống trong vô lực. Hai tay của Lạc Nam toàn bộ nổ tung, với cường độ nhục thân lúc này, liên tục vận dụng hãm Quân xa luôn kiếm điển và Thai hoàn Trảm hiển nhiên đã vượt quá giới hạn cơ thể có thể gánh chịu, máu me đầm đìa. Phù phù phù, Lạc Nam thở hỗn hển như chó chết, Bá đỉnh cũng đã mất liên kết. Cái loại cảm giác khi thi triển một lần thế công mạnh mẽ tiêu hao gần sạch lực lượng thì ra là khó chịu đến như thế này. Từ trước đến nay hắn ỷ vào Bá đỉnh có thể không ngừng phục hồi, không có Bá đỉnh, hắn nhận ra mình cũng yếu ớt vô cùng, chẳng khác nào các tu sĩ đồng cấp khác. Cũng may làm thủy kiếm kia có vẻ không tiếp tục phước thủ. Mà ở phía bên kia chiến tuyến, loạn đạo quận chúa và nữ thích khách vẫn đang đánh bất phân thắng bại. Ánh mắt lạc nam lé lên, nữ thích khách rõ ràng đang chịu thiệt thòi. Bởi vì sở trường của nữ thích khách là cả kiếm và đao song tấu, một khi nắm giữ cả kiếm và đao trong tay, đó mới là trạng thái mạnh nhất của nàng. Trong khi đó loạn đạo quận chúa chuyên tu mỗi kiếm, đang được tận dụng tất cả sở trường. Đây là nguyên nhân hai nữ vẫn đang bất phân thắng bại, Lạc Nam tin rằng nếu như nữ thích thách có thể dùng thêm cả đao, loạn đạo quận chúa chưa chắc là đối thủ của nàng. Kiếm thần vực Nữ thích thách đáy lòng quát lên, Bạch Long thánh kiếm cùng lúc mở ra cả ba con mắt, sức mạnh đại tăng, kiếm thế cường hoành đến tột đỉnh. Mang theo uy nghiêm của hư ảnh kiếm thần và kiếm thần vực, Bạch Long kiếm khí ngao du ngang trời xuất thế mà đến, những nơi đi qua, không gian sụp đổ với móng vuốt sắc bén của trồng cao cao tại thượng. loạn loạn đạo kiếp loạn lôi vũ Lo Tóc dài hoàng kim tung bay, loạn đạo quận chúa động tác như đang thiêu vũ, loạn kiếp kiếm triệu hoán đầy trời hoàng kim đạo kiếp dung hợp cùng quy tắc kiếm đạo đầy hỗn loạn dán xuống. Ngao, hoành! Lại một lần nữa, Bạch Long kiếm khí và loạn kiếp kiếm khí va chạm kinh hoàng. Tưởng chừng hai nữ nhân sẽ bất vân thắng bại, thì bỗng nhiên Lam Thủy kiếm hướng hai nàng điên cùng lao đến. Sóng thần hàng lâm, kiếm vực tầng tầng lớp lớp nghiền nát tất cả đổ ập xuống. Hai nữ nhân không lường trước được điều này vội vàng quay người muốn đối phó sóng thần kiếm khí đầy cuồng nộ. Đáng tiếc đã muộn. Cân sóng hùng vĩ với mỗi một gợn sóng bên trong đều là do kiếm vực ngưng tụ mà thành quét ngang. Bạch Long hư ảnh ầm ầm sụp đổ, kiếp lôi vàng rực che phủ bầu trời cũng bị nghiền nát trong từng đợt sóng vô thiên trái địa. Phốt! Hai nữ nhân thổ huyết bay ngược, Bạch Long thánh kiếm cùng loạn kiếp kiếm bị chấn rời khỏi lòng bàn tay. Bóng tối chính thức trút đi, Quang Minh hiện hữu, ánh sáng trở về bên trong tầm mắt Đập vào mắt Lạc Nam lúc này là hai cổ ngọc thể đang nằm giữa không gian. Loạn đạo quận chúa có làn da như mỡ đông, vòng eo yển chuyển như linh xà. Còn ở cách nàng không xa, nữ thích thách dung nhan tuyệt sắc nhưng lại có khí khái không kém đấng mầy râu, cơ thể không chút tì vết với làn da miệng và trắng như tuyết đụng vào sợ tan. Nính thở khi vô tình nhìn vào. Trong lúc Lạc Nam nhìn hai nàng, hai nữ cũng tròn xoe mắt. Chứng kiến một tên nam nhân có cơ thể như tạc tượng đứng ngông nghênh ở trước mặt. Hai cánh tay cục lộ ra vật cốt cổ kính bên trong. Phi, hai nữ nhân cùng lúc vĩ nhổ, vội vàng quay mặt sang nơi khác. Các nàng nhận ra dáng vẻ của mình, vội vàng rùng mình muốn lấy ra y phục hoặc biến lực lượng thành y phục. Đáng tiếc không tài nào làm được, thứ duy nhất các nàng có thể điều động hiện tại là kiếm. Bất quá bởi vì toàn thân vô lực, thương thế không nhẹ nên vẫn suy nhược, chỉ cố gắng dùng tay che. Lạc Nam cũng cảm thấy bộ dạng lúc này của mình không dễ nhìn, liền thử điều động hóa lực y công. Vô ích thôi. Một thanh âm khẽ vang lên. Đây là địa phương mà tất cả mọi thứ sẽ trở về nguyên thủy, thứ duy nhất nên tồn tại chính là kiếm đạo thuần túy. Ba người giật mình, đưa mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Lam thủy kiếm lặng lẽ rơi xuống, vô số điểm sáng tụ hợp ngưng kết thành một thân ảnh chậm rãi nắm lấy nó. Mà khi nhìn thấy thân ảnh này, Lạc Nam lại hít thở không thông. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé, con đường bá chủ. Chương 2820, Loạn Ninh Lam Lạc Nam ngẩn ngơ vì khung cảnh trước mắt quá đẹp. Khác với hai thiếu nữ thiên kiêu mà hắn vừa nhìn thấy, chủ nhân của Lam Thủy Kiếm là một vị Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng như nước, Mỹ diễm hơn hoa, có phong thái trang nhã dịu dàng đầm thắm. Nàng như một đoá hoa sen trắng giữa hồ, tinh khiết vô ngần. Tóc xanh như nước búi cao để lộ chiếc kế trắng trong cao quý, xương quai xanh xảo đạp thiên công, nước da dương chi bạch ngọc không chút tạp chất, vòng eo nhỏ nhắn không xương. Đôi chân thon dài đứng ở nơi đó đã có thể khoe trọn những đường công mỹ miều của cơ thể. Đôi mắt như nước hồ thu tĩnh lặng ẩn chứa nội tâm sâu lắng có thể nhấn chìm cả linh hồn, vẻ đẹp cổ điển của mỹ phụ á đông với khuôn mặt trái xoan, mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ thắm. Nếu nữ thích khách và loạn đạo quận chúa là hai đóa hoa non còn chưa hoàn toàn nở rộ, thì vị mỹ phụ nhân trước mắt này chính là ở vào thời kỳ đẹp nhất, lộng lẫy nhất của một đóa hoa đang rạng người khoe sắc. Đầy phong vận của một mỹ phụ nhưng lại mang khí chất thanh cao khó gần. Loại nữ nhân này không thể nghi ngờ chính là có sức hấp dẫn nhất đối với mọi nam nhân ở mọi độ tuổi. Không biết vị này là? Lạc nam nhịn không được hỏi. Hắn tò mò không biết Mỹ Phụ này là trường hợp giống như mình với nữ thích khách trùng hợp lẻn vào, hay là người vốn thuộc về vô minh mộ địa. Thực lực của Mỹ Phụ quá kinh khủng, lại thêm có vẻ hiểu rõ tình hình trong này nên hắn thiên về trường hợp thứ hai hơn. Ta vốn gọi loạn ninh lam, người phụ trách tranh giữ lăng mộ này, các ngươi có thể gọi ta ninh lam là được. Mỹ phụ nhân mở miệng, thanh âm thanh thúy như chung ngân, ánh mắt chìm vào hồi ức. Kể từ khi chủ công không còn, thế gian này đã không ai xứng đáng mang một chữ loạn trong tên nữa. Người giữ mộ Loạn đạo quận chúa toàn thân run rảy, vừa kích động vừa sung bái. Chẳng lẽ tiền bối là thiên hạ đệ nhất kiếm thần? Mặc dù loạn đạo quận chúa được xưng là đệ nhất thiên tài ở đạo quốc, nhưng mà so với thiên hạ đệ nhất kiếm thần thời xưa cổ, nàng cảm thấy mình chẳng là gì cả, nhỏ bé vô lực đến đáng thương. Nội tâm vẫn luôn sùng bái vị thiên hạ đệ nhất kiếm thần, căng nguyên sáng lập nên loại đạo thần quốc của mình. Ta nào có bản lĩnh đó? Ninh Lam lặng lẽ lắc đầu. Ta chỉ là một kiếm thị của ngài ấy mà thôi. Kiếm thị Lạc Nam và hai nữ khó hiểu. Cái gọi là kiếm thị, chính là thị vệ của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, các ngươi gọi là kiếm vệ hay kiếm thị gì cũng được. Ninh Lam ngẩn đầu ửng ngực đầy kiêu ngạo. Bên cạnh ngài chỉ có hai kiếm thị, một trong số đó chính là ta. Nói đến đây, đôi mắt như làn nước của Ninh Lam khẽ quét về phía loạn đạo quần chúa và nữ thích khách như có điều nghiền ngẫm. "Kính hỏi tiền bối, ta có phải đã được lăng mộ tán thành rồi hay không?" Loạn đạo quần chúa mang theo niềm tin trong ánh mắt lên tiếng. "Không, ngươi vĩnh viễn cũng không thể." Ninh Lam tuyệt tình đáp. "Tại sao?" Sắc mặt loạn đạo quận chúa thoáng chốc đã trở nên trắng bịt. "Còn dám hỏi tại sao?" Ninh Lam như bị nhắc đến cơn giận, lạnh lẽo mắng. "Với thiên phú và nghị lực của ngươi, Nguyễn Cưỡng cũng xem như đủ tư cách để kế thừa ý chí của ngài. Đáng tiếc dòng giỏi của ngươi quá mức vô liêm sỉ, nhân phẩm, tư cách đều không đủ. Tổ tiên của ngươi nhờ vào khí tức hỗn loạn của ngài phân tán trước khi chết mà lĩnh ngộ thần công, không biết ơn thì cũng thôi, ngược lại còn ích kỷ đến mức chiếm hữu khư khư lan mộ, để vô số năm tháng trôi qua không có bất cứ thiên tài dùng kiếm nào tìm đến khảo nghiệm ngoại trừ người trong dòng họ của ngươi. Khiến ngài vẫn chưa thể tìm được truyền nhân thích hợp. Chưa hết. Tổ tiên của ngươi còn mặc dày đến mức chủ động thay tên đổi họ, đổi sang họ, loạn, của ngài, họ, loạn, chính là đặc trưng của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, các ngươi lấy tư cách gì nắm giữ. Thế cho nên đừng nói là ngươi chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn, dù ngươi có thiên phú cao hơn gấp hàng trăm lần, chỉ cần là người của loạn đạo thần quốc sẽ không đủ tư cách tiến vào lăng mộ này. Ta, loạn đạo quận chúa bị mắng đến mặt cắt không còn giọt máu, vừa xấu hổ vừa tủi nhục nhưng lại chẳng thể phản bác nổi một lời. Bởi vì hành vi của loạn đạo thần quốc trong việc độc chiến vô minh mộ địa, thà rằng mình không đạt được cũng không để bất kỳ ai đạt được quả thật đáng hổ thẹn, không có lời nào bào chữa được. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao bản thân mình nhiều năm cố gắng như thế, thiên phú siêu tuyệt như thế vẫn không thể khiến cánh cửa lăng mộ mở ra. Đây không phải vấn đề liên quan đến thiên phú, mà là sai ở chỗ hành vi, hành vi của tổ tiên loạn đạo thần quốc cho đến tận thế hệ của nàng. Thế tại sao lần này ta lại được vào mộ? Loạn đạo quận chúa cắn cắn môi. Đơn giản thôi, bởi vì ngươi sẽ trở thành kiếm thị. Ninh Lam sắc mặt đương nhiên hồi đáp. Hiện tại người thừa kế thiên hạ đệ nhất kiếm thần đã xuất hiện, ta cảm thấy tư sắc và tiềm lực của ngươi không tệ, đặt cách thu ngươi thành kiếm thị cho người đó. Cái này, Lạc Nam và hai nữ nghẹn họng nhìn chân trối. Đường đường là loạn đạo quận chúa, đệ nhất thiên kiêu trong cùng thế hệ tại đạo quốc, ác đảo tất cả tu sĩ bên dưới thần đạo cảnh lại được chỉ định trở thành kiếm thị, nói thẳng ra là thị vệ. Loạn đạo quận chúa nhịn không được phun ra một nguồn máu tươi, bờ môi nở nụ cười cay đắng vô cùng thê lương. Cũng cho nàng vui mừng và tự hào vì nghĩ rằng mình rốt cuộc có thể chinh phục vô minh mộ địa, nào ngờ sự thật phủ phàng, nàng lại chỉ có thể được chỉ định trở thành thị vệ của người ta, nhờ thế mới được đặt cách tiến vào trong này. Nội tâm đầy kiêu ngạo của nàng như bị từng câu nói của Ninh Lam hung hăng dẫm ở dưới chân trà đạp. Đáng buồn ở chỗ, nàng lại không có mặt mũi mở miệng chối cải Thế còn ta... Nữ thích thách nhịn không được trừng sang Lạc Nam. Giữa ta và hắn ai là người được chọn? Ninh Lam ánh mắt đảo qua giữa Lạc Nam và nữ thích thách, thanh âm êm tai nói. Hai người các ngươi, một kẻ kiếm thuật không tồi, có quy tắc chi lực độc nhất vô nhị, một kẻ có thiên phú kiếm đạo thuộc dạng kịp xuất, đều là nhân tuyển phù hợp. Bất quá sau một phen khảo nghiệm, người thắng là hắn. Ninh Lam chỉ vào Lạc Nam, sau đó lại nhìn nữ thích thách cười tủng tiễn. Mà ngươi sẽ trở thành kiếm thị thứ hai. Thân phận giống như nữ nhân tóc vàng kia. Tốt quá! Lạc nam nhịn không được nhảy cẩn lên, cười đến muốn tuét cả mồm. Hắn cảm thấy vị Mỹ Phụ Ninh Lam này quả thật không hổ danh là thị vệ của thiên hạ đệ nhất kiếm thần, quả nhiên mắt sáng hơn đuốt, đưa ra quyết định cực kỳ anh minh thần võ, thật là không chê vào đâu được. Tại sao lại như thế? Ta không phục. Nữ thích khách bất mãn. Rõ ràng ta và hắn đều đủ tư cách, tại sao hắn không làm kiếm vệ cho ta? Bởi vì khảo nghiệm vừa rồi. Hắn có thể chống lại một kiếm của ta, còn ngươi thì bại trận. Ninh Lam thản nhiên đáp. Không thể có chuyện đó. Nữ thích thách quật cường lắp đầu. Đó là do ta phải chiến với nữ nhân kia, bị phân tâm mới không thể đỡ nổi một kiếm của tiền búi. Thế ta có kêu các ngươi chiến đấu à? Ninh Lam dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc đánh giá nữ thích thách. Cái này, nữ thích thách á khẩu không trả lời được. Hai nữ nhân các ngươi chưa hiểu rõ chuyện gì đã vội vàng đánh nhau, tâm tính không đủ. Trong khi đó tên nam nhân kia trầm ổn hơn rất nhiều, từ đầu vẫn không vội vàng hành động. Ninh Lam bình thẳng nói. Nếu không phải ta xuất thủ khảo nghiệm hắn, hắn có thể ngư ông đắc lợi đánh bại cả hai người các ngươi, như vậy hoàn toàn đủ tư cách trở thành chủ công của các ngươi. Lạc Nam nghe mà nở phòng lỗ mũi, không ngờ mình vô tình đánh bậy đánh bạ lại chiếm được thế thượng phong. Chết tiệt! Nữ thích khách nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn loạn đạo quận chúa, nếu không phải nữ nhân này tiếp cận, ta đâu phải vội vàng ra tay. Loạn đạo quận chú đầy mặt vô tội, thầm nghĩ ta chỉ muốn đến xem thử bạch long thánh kiếm, ai bảo ngươi đột một xuất thủ với ta. Chúng ta không muốn làm kiếm thị. Hai nữ ăn ý hô to. Các nàng thà không nhận được truyền thừa, cũng không muốn trở thành thị vệ của một kẻ xa lạ. Hừ, đã vào trong này, mọi chuyện không phải do hai ngươi quyết định. Ninh Lam bá khí nói. Húng hồ có thể trở thành kiếm thị của truyền nhân thiên hạ để nhất kiếm thần chính là Vinh Quang Vô Thượng. Các ngươi có nằm mơ cũng chưa chắc có được cơ hội thứ hai như vậy trong đời. Nữ thích thách và loạn đạo quận chúa càng không phục, trưởng bối của hai nàng cũng là thần đạo cảnh, các nàng cũng tự tin tương lai mình sẽ đột phá thần đạo cảnh. Trong khi đó tên nam nhân này chỉ là đại đạo cảnh, dù hắn yêu nghiệt đến đâu cũng chưa đến mức khiến các nàng phải tự hào vì được làm thị vệ của hắn A. Tiền bối, thế giờ vãn bối có thể tiếp nhận truyền thừa được chưa? Lạc nam cười tủng tiễn hỏi Ninh Lam. Hắn lười để ý đến hai nữ nhân kia có phục hay không? Trước tiên lụng được truyền thừa rồi bàn tiếp. Không cần hai nàng làm kiếm thị cũng chẳng sao cả, quan trọng nhất vẫn là truyền thừa. Mặc dù ba vị mỹ nhân rất có sức hấp dẫn, nhưng cũng không hấp dẫn bằng truyền thừa của thiên hạ đệ nhất kiếm thần A. Hương Trà Sư Tỷ thật sự rất đáng yêu, vậy mà gợi ý chỗ tốt như vậy cho hắn, chỉ hận không thể ôm hôn nàng một ngụng. Bất quá lời nói tiếp theo của Ninh Lam khiến nụ cười trên mặt hắn thoáng cái cứng đờ. Ngươi chỉ mới vượt qua khảo nghiệm của ta, còn phải thông qua khảo nghiệm của chủ công lưu lại. Ninh Lam nói rằng, đó mới là cửa ải quan trọng nhất. Lạc Nam hít sâu ngụm khí lạnh, không biết đó là khảo nghiệm gì. Đơn giản lắm. Ninh Lam nhìn hắn nhẹn miệng cười hài hước. Tiếp một kiếm thần tị. Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, linh hồn không trét mà run